bách lý đàm trên cao nhìn xuống nhìn xuống xe ngựa trong người, một thân phấn hồng váy dài, mi nếu nhỏ bé liếu mắt như tinh nguyệt, tuy rằng có một mai thanh sắc thai trí nhưng tựa không chút ảnh hưởng trong chán nàng linh khí, kia một thân hồng nhạt quần áo nổi bật lên nàng càng phát kiều mị nhìn dạng này xuất sắc nàng trong lòng rất đau, kỳ thật hắn là chân tâm thật ý nghĩ cưới của nàng chỉ là cuối cùng sai tay mà qua mà hiện tại hắn có thể làm chỉ là đem nàng bình an đưa đến hiên viên Nguyệt Tay Trong, Bảo Trọng, quân Chúa, Bảo Trọng, Thái Tử, Hoa Sơ Tuyết gật đầu. Một bên Thanh Loan thả xuống xe mảnh, xe ngựa lần nữa chạy lên, lồng lộng hùng dũng hẳn ngũ một đường rời khỏi phan thành, đi trước vân quốc mà đi. Sau lưng, Bách lý đảm thật lâu cao theo tại lập tức, cơ hồ thành chạm đá, thủ hạ nhịn không được mở miệng. Thái Tử, chúng ta trở về đi. Tốt, về đi. Tiếng mang khó mà ước chế nghiêm túc điều, mệnh nghe người chua xót. Nguyên lai thái tử lại cũng như thế thích này tinh lan quận chúa, không nghĩ đến lại bị Vân quốc thái tử nhanh chân đến trước. Liên tiếp ngũ ngày chạy đi, đều bình an vô sự, ban ngày ngồi xe ngựa, buổi tối ngủ lại tại các nơi chạm dịch bên trong, lan quốc bên trong một ngàn binh tướng cẩn thận dẹ dặt thủ hộ, không dám ra nửa điểm sai lầm. Lần này thái tử nhưng đặc biệt phân phó khác, cần phải bảo hộ tốt tinh lan quận chúa, nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn sách đầu tới gặp, Cho nên cái này người một cái đều không dám kinh thường. Hoa sơ tuyết vốn cho rằng nạp lan du sẽ xuất hiện ngăn cản nàng gả hướng vân quốc đi, ai biết liên tiếp ngũ ngày đều không có động tinh gì, bất quá nàng đoán ước lượng, này người tất nhiên sẽ không liền như vậy buông tay, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Xe ngựa trong, hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ nhịn không được nói thầm lên, người nói kia nạp lan công tử như thế nào luôn không có xuất hiện a? Từ khi biết kia nạp lan thần côn là chủ tử anh trai, hồng loan đối của hắn xưng hô thay đổi, không lại gọi hắn nạp lan thần côn. Thanh loan cũng là vẻ mặt kỳ lạ, hai người cùng nhau nhìn hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết ngưng mi nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, ta nghĩ hắn sợ rằng rất nhanh liền muốn hành động, ngũ ngày thời gian là của hắn cực hạn. Hoa sơ tuyết một lời thành thực, buổi tối, mọi người ngủ lại trạm dịch thời điểm, nửa đêm có mấy danh mê đầu bị mặt hắc ý đi thể nhân xuất hiện. Vừa xuất hiện liền đại khai sát giới, lao thẳng tới Lan Quốc một ngàn binh tướng, cái này tới người hung ác vô cùng, vừa ra tay đó là chỉnh chết bỏ. Lan Quốc binh tướng nơi nào là cái này người đối thủ, bắt đầu trước hoa sơ tuyết cho rằng là nạp Lan Du mang người tới đây, vốn định ngăn cản hắn đau hạ sát thủ, nhưng sau phát hiện, căn bản liền không phải nạp. Lan Du người, còn lại là mặt khác một đám tâm ngoan thủ là người, từ cái này người xuất thủ động tác. Hoa sơ tuyết phán đoán tới là hạ quốc người, ra cắt doanh thủ hạ, không nghĩ đến ra cắt doanh thế nhưng đối nàng đau hạ sát thủ. Gian phòng trong, hoa sơ tuyết sắc mặt âm lãnh khó nhìn, bên ngoài sân trong, tiếng kêu một mảnh, nàng ngồi thẳng trong phòng, cũng không núp đích, hồng loan thỉnh thoảng đem bên ngoài tình huống bẩm báo vào tới. Chủ tử, lại có người xuất hiện, lại là lan quốc cẩm y lìa tư người. Vừa nghe nguyên trạm xuất hiện, hoa sơ tuyết lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ ít kia chút lan quốc binh tướng không cần toàn bộ chết hết sạch, kia chút người cuối cùng là vô tội. Hạ quốc muốn động người tất nhiên là nàng. Hoa sơ tuyết nhất thời nghị không minh bạch, hạ quốc thái tử vì sao mệnh người giết tự mình. Chẳng lẽ bởi vì tự mình từng mấy lần đối phó qua hạ quốc thái tử, vẫn bởi vì bọn hắn cũng biết một ít không muốn người biết chuyện. Hoa sơ tuyết đang muốn được nhập thần, đột nhiên đụng một thanh âm vang lên, cửa sổ lên tiếng mà liệt thậm chí có người từ ngoài cửa sổ phá cửa sổ mà ra, vừa xuất hiện liền thẳng bước Hoa Sơ Tuyết. Ánh đèn dưới, một người nhanh như sao băng, ngón tay rũ ra liền quyết định điểm Hoa Sơ Tuyết huyết đạo. Hoa Sơ Tuyết nơi nào người vậy? Cửa sổ vừa vang, nàng liền có điều cảnh giác, thân thể về sau một lui tránh ra, sau đó thân thể một vọt, liền lao thẳng tới hướng người tới, thủ hạ tửở không chút khách khí, cùng vào tới người đánh nhau lên, một bên đánh một bên hừ lạnh. Nạp Lan Du Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta muốn ngăn cản ngươi gả hướng Vân Quốc, ta muốn mang ngươi đi. Ngươi nằm mơ đi, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được, ngươi tốt nhất rời khỏi ta xa điểm. Hai người một bên miệng thượng giao phòng, một bên lẫn nhau đánh nhau, nạp lan du tuy rằng võ công lợi hại, nhưng là hoa sơ tuyết cũng không yếu, thường xuyên qua lại thế nhưng trong chốc lát khó phân thắng bại, mà nơi tăm tối tiểu đồng tả sớm lắc mình chui ra, trầm giọng mở miệng, chủ tử, lui ra, ta tới. Lúc này, cửa sổ ngoại lại kích động tiến lên tới mấy người, chính là Nạp Lan Du mang tới thủ hạ, kia chút người vừa xuất hiện, liền gia nhập đánh nhau, Hồng Loan cùng Thanh Loan Nhị tỷ lập tức xuất thủ, phòng bên trong cũng đánh nhau thành nhất nhất đoàn. Bên ngoài Hạ Quốc người cùng Lan Quốc người giao thủ, Ngầm Vân Quốc bảo hộ Hoa Sơ Tuyết Ninh Trình đám người cũng xuất hiện, kể từ đó, Hạ Quốc người nơi nào là đối thủ, cuối cùng hơn 10 người tất cả trận vong, không, có một nhân chứng sống. Gian phòng trong Tiểu Đông tả mắt thấy nhất thời thắng không được Nạp Lan Du, đương nhiên tới chú ý, tay rối ra thế nhưng rắc ra một phen mê một hương, này mê một hương chính là linh tức đài đặc chế, giống người bình thường căn bản ngăn cản không được, Nạp Lan Du một cái không bằng phòng, liền đầu mơ màng lên, mắt nhìn muốn bị bắt sống, nhanh chóng về sau rút lui. Hoa Sơ Tuyết không quên cảnh cáo hắn, Nạp Lan Du, ngươi tốt nhất rời khỏi ta xa điểm. Nạp Lan Du thân thể nhoáng lên một cái, Bất quá không dám lại dừng lại, nhanh chóng lĩnh người rời khỏi, gian phòng trong, tiểu đồng tả đang muốn đuổi, hoa sơ tuyết khẽ vươn tay ngăn cản hắn, nói đến cùng này nạp lan du cũng là nảng khối này thân thể anh trai, tạm thời bỏ qua cho hắn một lần. Ngoài cửa, vang lên tiếng gõ cửa, quân chúa, quân chúa, ngươi không có chuyện gì đi. Ngươi tới chính là sở hàng tướng quân, lúc trước ở bên ngoài đánh nhau thời điểm, nghe lên trên lầu cũng có động tĩnh, cho nên một giết hạ quốc người sau. Liền nhanh chóng lĩnh người đi lên hỏi thăm, bên cạnh hắn theo sát lan quốc cẩm y tư nhân nguyên trạm. Hoa sơ tuyết nữ mày, ra hiệu tiểu đông tà trước đi xuống, sau đó mới chậm rãi mở miệng, vào tới đi, sở đại nhân. Sở hàn cùng nguyên trạm từ ngoài cửa đi vào tới, gặp phòng bên trong mấy người hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá nguyên trạm vừa đi vào tới liền phát hiện không thích hợp, mày dầm nhân lại, mê một hương. Đây là như thế nào trở về. Hoa sơ tuyết chậm rãi mở miệng, lúc trước có người xông vào, bởi vì tới người rất lợi hại, ta nhất thời không địch lại, cho nên liền dùng mê hương, cuối cùng dọa chạy kia chút người. Nguyên trạm không có nói cái gì, nhìn sờ hàn, sau đó nhìn phía hoa sơ tuyết, trong mắt chợt lóe lên u quang, thấy nàng không có chuyện gì, hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta tới là thương lượng một chút kế tiếp hành trình. Cái này người đã đem chủ ý đánh tới quận chúa trên người, sợ rằng kế tiếp chưa hẳn thu tay, cho nên chúng ta nhất định phải một lần nữa bố trí một chút. Hoa sơ tuyết vừa nghe, biết Nguyên Trạm nói được không sai, gật đầu, ra hiệu hai người ngồi xuống, sau đó Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì trên nước trà, lui đến ngoài cửa thủ, gian phòng trong chỉ có ba người ngồi bàn bạc sự tình. Nguyên Trạm khơi màu mày kiếm, ngày xưa rõ triệt trong veo con người, lúc này một mảnh ám nặng tinh xảo ngũ quan cũng nhiễm lên thị huyết lệ khí, quanh thân lạnh ngào chậm rãi mở miệng. Hiện tại chúng ta binh chia làm hai đường, ta linh cẩm y tư người mang quận chúa từ đường nhỏ xuất phát, mặt khác sở tướng quân một đường, nhập ngũ trong trọn lựa một danh tướng sĩ đóng giả thành quận chúa, ngồi trong xe ngựa, từ quan đạo xuất phát, ta nghĩ kia chút người nếu là phát hiện sở tướng quân tay trong quận chúa là giả, tất nhiên sẽ không đổi tận giết tuyệt, mà chúng ta cũng thoát vây. Hoa sơ tuyết biết nguyên trạm cử động lần này là vì nàng tốt, cho nên không có bác bỏ, sở tướng quân tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản như vậy sắp xếp, cuối cùng ba người nhất trí nhận định này điều phương án. Ngồi đêm, nguyên trạm mang hoa sơ tuyết từ góc tối rời khỏi, mọi người kỵ mã mà đi, rời khỏi trạm dịch, mà sở tướng quân mặt khác phái một tên thân hình thấp bé binh tướng đóng giả thành hoa sơ tuyết đợi tại trạm dịch trong. Cái này chuyện ngay cả hoa trang bọn người không biết. Còn cho rằng quận chúa luôn ở trên lầu nghỉ ngơi vậy, lại không biết lúc này hoa sơ tuyết sớm cùng nguyên trạm đám người kỵ mã rời khỏi trạm dịch, một đường hướng lan quốc cùng vần quốc biên ải mà đi. Sáng sớm, chân trời lộ ra ra thanh bạch ánh sáng, một đi mấy người dừng lại chỉnh đốn rửa mặt một phen. Nơi xa là sương mù mờ mịt núi rừng, gần nơi là bước lên hàn khí hồ nước, mờ mịt được hình như bốc lên khói nhẹ, bốn phía hơi có chút khô vàng cỏ dại. Một ít màu tím hoa dại pha lẫn ở trong đó, một đi mấy người ở bờ hồ rửa quán, lại khó được căng dở, hoa sơ tuyết thật dài thư thở ra một hơi, trong lòng thập phân sảng khoái, xa rời khỏi kinh thành, xa rời khỏi kia chút âm như tính toán người, ngay cả không khí cũng là tươi mới. Rời khỏi nàng mấy bước chân sang nguyên trạm, chính nằm dạp người ở bờ hồ rửa mặt, một bộ màu trắng cầm áo, áo khoác màu trắng cầm bào, bào bày theo vài nhẹ vân chưa qua ý rơi dụng trên bờ cỏ xanh trên đất, thật dài mực phát rối tung ở trên vai, tao nhã cho người, kia hơi nghiêng mặt mũi, cảm kiêu ngạo rớt, đường nét ưu mỹ, lông mi dài trên dính điểm điểm bọc nước, lại khiến cho hắn ấm áp dung được hình như sáng sớm do sương, trong lành loá mắt, hoa sơ tuyết sững sờ nhìn hắn, chỉ tới nguyên, chạm cảm nhận đến của nàng tầm mắt nhìn tới đây, mới thu hồi tầm mắt, cười cười, nguyên chạm tiếp xúc đến của nàng mâu quang, trong phút chốc sắc mặt khe biến thành nóng bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường đi tới đối diện thanh giật mở miệng như thế nào quân chúa phải chăng đói hắn vừa nói xong cũng không đợi hoa sơ tuyết nói chuyện liền phát tay cho phía sau thủ hạ chuẩn bị lương khô đi lên sau đó mở ra đưa tới hoa sơ tuyết trước mặt chậm rãi mở miệng trước tạm nhường chút đi chờ đến vân quốc cùng lan quốc biên cảnh liền sẽ tốt nhiều hắn nói xong trong lòng thế nhưng hơi hơi run rẩy thập phân đau đớn Nghĩ đến nàng lần này đi vân quốc nhưng gả cho kia hiên viên nguyệt, trong phút chốc quanh thân quảng lên lạnh ý, xoay người không tự tại đi, xa xa ngồi, đưa ra lương khô tới ăn. Tấm lưng kia thập phân vắng vẻ, hoa sơ tuyết có phần kỳ lạ, trước một khắc còn hảo hảo người, lúc này như thế nào liền lại thay đổi, bất quá nói thật ra, nàng đối nguyên trạm so sánh người khác có hảo cảm, hắn là nàng đầu tiên nguyện ý giao bằng hữu nghĩ liền cầm thứ đi tới, tại nguyên trạm bên cạnh ngồi xuống. Như thế nào? Vừa rồi còn hảo hảo, một hồi công sức tâm tình liền không tốt, phải hay không là có cái gì tâm sự, ngươi nói ra nói chưa chắc ta có thể giúp ngươi. Hoa sơ tuyết hảo tâm mở miệng, sau đó cắn một ngụm tay trong lương khô, cứng quá à, một chút cũng không tốt ăn, bất quá nàng không phải sinh chiều dưỡng cho người, trước mắt chỉ có thể như thế. Nguyên trạm nghiêng đầu nhìn nàng, gặp nàng cắn lương khô lúc, nhất thời cắn không động, nhưng nhưng mày nhíu lại đều không nhăn một chút. Trong mắt càng là trốn không giao động ánh sáng, không nhịn được lòng càng phát mềm mại, bất đắc di thở dài một tiếng, trong lòng có hắn đều phát giác không đến lưu tình, duỗi tay liền cầm tự mình mang bên mình sở mang nước, đưa tới cạnh nàng. Tới, uống miếng nước, rõ ràng nuối không trôi, còn gợm trà ống. rõ xuyên qua nói trong, có khó mà che giấu quan tâm, hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra một nét thoáng hiện cười, sau đó dí giỏm duỗi tay nhận lấy uống một ngụm, sau đó lại ăn. Nguyên trạm liền ngồi tại cạnh nàng cùng nàng. Người xung quanh tự giác đích thực lui qua một bên, hoa sơ tuyết ăn vài miếng, lại uống một chút nước, thật sự là ăn không trôi, cuối cùng rốt cục quyết định không tự tìm tội được, không ăn, vừa nhắc thủ liền thấy nguyên trạm chính nhìn nàng, sâu tối con ngươi quảng lên một nét thoáng hiện mờ mịt mê ly, còn có điểm điểm sùng địch. hoa sơ tuyết nhìn như thế tinh xảo nông mỹ lệ hán, đồng nhiên trong lòng liền dâng lên một nét thoáng hiện chờ đợi. Nếu Nguyên Trạm là của nàng huynh trưởng nên nhiều. Tốt ra, nàng thực một chút đều không chán ghét hắn. Nguyên Trạm, lúc trước ngươi là vì cái gì mà phiền lòng đâu? Hoa sơ tuyết quan tâm hỏi, Nguyên Trạm sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến ám. Hắn là bởi vì nàng phải gả tới vân cốc đi, cho nên mới sẽ phiền não. Chẳng lẽ này cũng muốn nói cho nàng sao? Hùng chi nàng đối với hắn liền như bằng hữu giống như, hắn có thể phá hoa y phần này hữu nghị sao? Nghĩ lắc lắc đầu. Cái gì đều không nói, bắt đầu thu dọn bên cạnh thứ. Hoa sơ tuyết vẫn không nhúc nhích ngồi tại nguyên trạm phía sau bãi cỏ trên, u ưu mở miệng, phải hay không là làn quốc huệ đế cho ngươi giết ta. Nguyên trạm cả kinh, đông nhiên quay đầu, trong mắt hiện lên kinh ngạc, nàng thế nhưng biết, tốt thông tuệ nha đầu à, bất quá nguyên trạm không muốn cho nàng biết. Không phải. Hoa sơ tuyết biết nguyên trạm không có nói thật, một đôi mắt con mắt thẳng tóc nhìn trọng trọc hắn, ngươi sẽ đuối ta xuống tay sao Nàng là khẳng định hắn sẽ không đối nàng xuống tay, nếu là đối nàng xuống tay cũng sẽ không chờ đến hôm nay, đã trước kia mấy lần đều buông tha nàng, như vậy này loại thời điểm hắn quả quyết sẽ không đối nàng xuống tay. Kỳ thật trăm dặm thái tử mặt khác dưới một đạo thánh chỉ cho ta, cho ta không cần thương ngươi, bảo hậu ngươi bình an tới vân quốc. Bách Lý Đàm Hoa sơ tuyết có phần ngoài ý muốn, cho tới nay nàng đối Bách Lý Đàm đều không có cái gì hảo cảm. Hơn nữa này con hổ ly luôn luôn tính toán nàng, hắn tại trong lòng nàng liền không có tốt ảnh hưởng, không nghĩ đến này cuối cùng thời điểm, hắn thế nhưng giới như vậy một đạo thánh chỉ, này mệnh hoa sơ tuyết rất ngoài ý muốn, nhất thời không biết nói cái gì tốt. Nguyên chạm nhìn phía sau hoa sơ tuyết nếu có chút suy nghĩ, trong lòng không nhịn được hơi hơi cay đắng, tự rêu cười cười, hắn đây là làm cái gì, rõ ràng hắn cũng không muốn động nàng, nhưng đem công lao rơi xuống người khác trên đầu. Hiện tại trong lòng lại mọi cách không phải mùi vị, quả nhiên là mâu thuẫn. Nguyên Trạm đang muốn, hoa sơ tuyết đã bật nhảy mà lên, buông ra bách lý đàm, cười tít mắt nhìn Nguyên Trạm, tóm lại, ta biết ngươi sẽ không đối ta độc thủ, chúng ta đi đi. Ánh mặt trời nụ cười rực rỡ, dí dỏm dễ thương vẻ mặt, linh động được như khe núi một con thỏ hoàng tử, mệnh người nhìn run sợ, Nguyên Trạm hơn nửa ngày phương bình ổn trong lòng run rẩy, xoay người đuổi kịp của nàng thân ảnh. Phía trước xài bước đi qua người, đột nhiên dừng bước đợi chờ hắn, chờ đến hắn đi đến phụ cận thời điểm, hoa sơ tuyết khẽ vươn tay ôm của hắn vai, đáng tiếc bộ dáng khác biệt, chỉ có thể phủ của hắn cánh tay, sau đó đầy mặt thần bí mở miệng, Nguyên Trạm, đã ngươi không? Muốn giết ta, như vậy có thể hay không giúp ta một việc? Gấp cái gì? Nguyên Trạm tự biết nàng nếu là mở miệng, tự mình quả quyết không nhận tâm từ chối, cho nên mới sẽ hỏi. Hoa sơ tuyết đệ thấp tiếng nhỏ giọng nói thầm, ta kỳ thật chẳng hề nghĩ gả cho vân quốc thái tử, cho nên đợi qua vân quốc cùng Lan quốc biên giới, ta sẽ nghĩ cách đào hôn, đến lúc ngươi có thể hay không trợ giúp ta một chút. Có nguyên chạm giúp đỡ, nàng là được lấy làm được không sơ hở, chẳng những có thể rời khỏi vân quốc, còn có thể ném bỏ liền cẩm kia tên ra hỏa, hiện tại nàng biết của hắn thân phận, vô luận ra sao nàng cũng sẽ không mang của hắn, đồ chọc phiền toái mới mặc. Nguyên trạm sừng suốt, giữa mũi nghe hoa sơ tuyết trên người trong lành hơi thở, trong phút chốc vui sướng lại cho hắn có phần kinh ngạc, hắn cơ hồ hoài nghi tự mình nghe lầm, nàng nói không muốn gả cho vân quốc thái tử, đây là thực sao? Thực hoài nghi tự mình nghe lầm, vì sao không gả? Vân quốc thái tử như thế người, thiên hạ nữ nhân nào không muốn gả, vì sao nàng không muốn gả vậy? Nguyên trạm trong lòng nghi ngờ, hắn nhớ được hiên viên nguyện còn cứu nàng một mệnh vậy theo lý nàng càng nên gả cho Hiên Viên Nguyệt. Chẳng lẽ ngươi không biết Vân Quốc nước rất sâu, ta này loại thời điểm gả đi không phải tự tìm đường chết sao? Cho nên ta không quyết định gả. Nguyên Trạm đối với Vân Quốc chuyện tự nhiên muốn so Hoa Sơ Tuyết biết được nhiều, cho nên nàng mới mở miệng. Hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người toàn buông lỏng, khôi phục rõ xuyên qua ấm áp, dùng, nhẹ nhàng phong thái, khỏe môi khó được bắt ý cười. Thút, ta sẽ giúp ngươi. Một lời đã định. Hoa sơ tuyết cao hứng cười lên, nàng liền biết nguyên trạm tất nhiên sẽ trợ giúp của hắn, bất quá vì phòng hắn lật lọng, lại ra hiệu nguyên trạm dơ tay lên, nàng muốn cùng hắn vỗ tay thể nguyền, nguyên trạm buồn cười vươn tay cùng nàng đối kích một trường. Kế tiếp ba ngày thời gian, thập phân nhẹ nhàng, một thứ mấy người kỵ mã mà đi, một đường trên thế nhưng một chút chuyện đều không có, nguyên trạm cẩn thận chăm sóc hoa sơ tuyết, lại không có lúc trước lánh nhược băng xương. Liền như một đồng ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía non ngọc, trên môi có liệm diễm ý cười, như sóng vô nước dạng. Hoa sơ tuyết không chỉ một lần nói qua, hắn cười lên thời điểm ngay cả trang sáng đều thất sắc, nguyên trạm cũng không tức giận bực bội, như trước là tâm tình cứ tốt. Bởi vậy hoa sơ tuyết còn kết luận của hắn tính cách cũng là cứ tốt, lại không biết hắn tâm tình tốt là bởi vì hoa sơ tuyết lúc trước muốn đào hôn sự tình, nghĩ đến hoa sơ tuyết chẳng hề nghĩ gả cho hiên viên nguyệt. Nguyên trạm tâm tình như trời xanh bạch vân giống như thanh giật, cho nên một đường trên nói không ra tốt, liên quan cẩm y tư thủ hạ đều cảm thấy chủ tử tâm tình, mà khó được bung lỏng tâm tình. Ba ngày sau, bọn hắn tới Lan Quốc cùng Vân Quốc biên thành vị thành, sở hàn đám người còn chưa tới, nguyên trạm lĩnh hoa sơ tuyết cùng cẩm y tư thủ hạ vào vị thành, một đường đi trước phủ nha lộ ra yêu bài sau, ngược lại đem phủ nha ngoài cửa thủ binh tướng giật nảy mình, lập tức bẩm báo vào trong. Tri phủ lĩnh địa phương quan viên luôn tại đợi, lúc trước bọn hắn tiếp đến tin tức, chuẩn bị nên đón đi trước vân quốc hòa thần tinh Lan của Chúa, chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, tới được như thế. Nhanh, vẫn cẩm y tư người tự mình hộ tống tới đây. Vị thành chi phủ diêu lâm tự mình lĩnh vị thành trên hạ quan viên ra đón, đen nhìn nghịt quỵ trên đất. Ai không biết hay không hiểu này cẩm y tư thống lĩnh đại nhân chính là hoàng thượng bên cạnh hạng nhất người tâm phúc bây giờ lại tự mình đưa Tinh Lan quận chúa tiến đến Vân Quốc hòa thần, thấy rõ Hoàng thượng là thập phân coi trọng cái này chuyện, cho nên bọn hắn nơi nào dám sơ ý. Nguyên trạng mệnh cứ gọi là thành liên can quan viên dậy, phân phó bọn hắn lập tức sắp xếp quận chúa nghỉ ngơi. Thứ hai đi trước đối diện Vân Quốc biên thành truyền tin, thông chi Vân quốc binh tướng, Tinh Lan quận chúa đã đến, làm tốt nên đón chuẩn bị. Nay chuyện chỉ nghi mau chóng xử lý thỏa, bởi vì nếu là bị kia chút ngầm ám sát người biết. Tất nhiên còn sẽ tìm phiền thoái. Diều lâm lĩnh mệnh, lập tức phân phó thủ hại cho hoa sơ tuyết đám người theo xếp ở địa phương. Sau đó lại khát phái một đạo nhân mã, đi trước đối diện Vân quốc biên ải trừng quan truyền tin. Ban đêm, đầy trời tinh nguyệt, lấp lánh nhấp nháy, hoa sơ tuyết ghé vào lầu hai lan can trên cùng nguyên trạng câu được câu trăng nói chuyện. Ngày mai liền muốn tiến vào Vân quốc, xem ra ta muốn tỉ mỉ bố trí một chút, đừng đến lúc đó chạy không được nàng nhưng thực không nghĩ qua hiện vào loại thời điểm này gả cho hiên viên nguyện nếu là trốn không thoát chẳng lẽ nàng thực phải gả tới vân quốc đi cho nên nàng nhất định muốn tận tâm bố trí tốt không ra một chút sai lầm đừng lo lắng ta sẽ giúp ngươi nguyên trạm thanh nhuận như nước tiếng tại màn đêm dưới vang lên hoa sơ tuyết trong lòng ấm áp khỏe môi vẽ ra ý cười không sai có cẩm ý tư người giúp đỡ tất nhiên có thể trốn tới nghị hướng về nguyên trạng cười một tiếng lộng lây chói mắt Cảm ơn ngươi, kia ngươi sớm điểm ngủ đi, ngày mai chúng ta nên lên đường. Tốt, ngươi cũng sớm điểm ngủ, nguyên trạm từ kia lộng lấy một cười trong hoàn hồn, nhìn theo hoa sơ tuyết đi vào gian phòng, này ba ngày chung sống, khiến cho hắn cảm nhận đến một loại trước giờ không có qua vui mừng. Từ trước tại phổ quang tự trong theo sư phụ tập nghệ, luôn là trong lòng bình tĩnh như nước, sau ra sơn trợ giúp huệ đế, cũng luôn rất an ninh, nhưng là hiện tại trong lòng hắn lại nổi lên từng trận gọn sóng. Hoa sơ tuyết ở gian phòng trong, hồng loan cùng thanh loan nhị tì nhìn một cái tâm tình cực tốt chủ tử, sau đó một người nhỏ giọng nói thầm. Chủ tử, ngươi phải hay không là thích nguyên đại nhân A? Hai người các nàng nhưng nhìn ra nguyên đại nhân đối các nàng chủ tử là không giống nhau, rõ ràng là lạnh lùng vô tình người, này mấy ngày lại khó được ôn hòa cùng cẩn thận, này thuyết minh hắn là thích các nàng chủ tử A, chỉ là không biết chủ tử là cái gì ý tứ. Hoa sơ tuyết có phần kinh ngạc. Sau đó trừng Hồng Loan cùng Thanh Loan một mắt, các người hai cái nói bậy cái gì vậy, nguyên đại nhân là của ta bằng hữu nhớ, trước mắt chúng ta muốn nghĩ là ra sao tử vân quốc thuận lợi đào hôn, sau đó hỏi linh tức đại đi. Vâng, chủ tử. Nhị tỳ vừa nghe hoa sơ tuyết nói, liền biết là cái để ý nhi, vội thu liếm trong lòng hiếu kỷ, nhìn tự mình chủ tử. Hoa sơ tuyết mặt trên lồng ngưng trọng, hỏi thăm Hồng Loan cùng Thanh Loan, tiểu đông tà bọn hắn phải trăng một đường đi theo. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì gật đầu, nô Tỳ lúc trước đã lưu ý, bọn hắn đều theo tới, trừ bọn họ ra, vân quốc thái tử thủ hạ tựa hồ cũng theo tới, cái này chuyện nguyên đại nhân phải cũng biết. Bà Nguyên trạm võ công tu vi, nơi tăm tối có người đi theo, hắn tất nhiên là biết, nhưng hắn biết này ngầm người khẳng định là hoa sơ tuyết người, cho nên chỉ làm không biết, tùy hắn nhóm đi theo. Ngươi cho tiểu đông tả tới đây, ta muốn gặp hắn. Vâng. Hồng Loan lắc mình rời đi. Rất nhanh liền dẫn tiểu đông tà từ ngoài cửa sổ trốn vào tới, ngoài tiểu đông tà, cũng không có khác người đi theo, liên cẩm cùng kiểu nhi như trước gần thân từ một nơi bí mật gần đó. Ngày mai liền tiến vào Vân Quốc, chúng ta cần bố trí một chút khi nào chỗ nào rời khỏi. Hoa sơ tuyết mở miệng, tiểu đông tà gật đầu một cái, sau đó ngồi vào hoa sơ tuyết đối diện, hai người bắt đầu thương thảo kế hoạch tiếp theo, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì một người đứng tại cửa, một người đứng ở trước cửa sổ. Cẩn thận chú ý bốn phía động tĩnh, này một lần các nàng tuyệt đối muốn thuận lợi rời khỏi, hồi linh tức đài. Ta quyết định vào vân quốc thời điểm, tạm thời trước không được động chờ đến muốn đến vân quốc đô thành lại rời khỏi, ngươi nhìn ra sao? Hoa sơ tuyết hỏi tiểu đông tà, tiểu đông tà gật đầu chấp nhận của nàng chú ý. Hiện tại trong tay chúng ta người không ít, muốn nghĩ rời khỏi chẳng hề là cái gì việc khó, muốn đến vân thủ đô thành thời điểm, ta dùng quỷ tông thuận lấy giả biến thành thực thuận Dùng một cái màu trắng tiểu giấy người biến thành thành một cái giả như ta, giữ lại trong tiểu, mà ta sẽ cho nguyên trạm tìm phiền thoái, đến lúc đó ta ngồi loạn ly mở. Tốt, vậy thì như vậy xử lý. Tiểu đông tả khỏe môi bắt cười, hắn phát hiện trải qua gần đây liên tiếp phát sinh sự tình, chủ tử hiện tại so từ trước tờ D.M.O.N. bình tĩnh được nhiều. Bất quá chúng ta rời khỏi sau, còn có một kiện sự muốn làm. Cái gì chuyện? Tiểu Đông Tả xinh đẹp mắt nhìn Hoa Sơ Tuyết, con ngươi trong tràn đầy kính trọng. Hoa Sơ Tuyết khẽ môi vẽ ra yêu trì cười, đem Nguyên Trạm cùng Liên Cẩm hai người né bỏ. Bọn hắn lần này là hồi linh tức này, làm sao có thể cho này hai người đi theo vậy, cho nên cái này chuyện cũng rất quan trọng. Tiểu Đông Tả vừa nghe, cười kiến nghị, có thể dùng chúng ta Âm Đồng Sơn đặc chế mê hương, đem hai người hôn mê, sau đó chúng ta thừa cơ rời khỏi. Hoa Sơ Tuyết nghĩ nghĩ chỉ có như thế. Bất quá đối với Liên Cẩm cùng Nguyên Trạm hai lòng người trong cuối cùng có phần xấu hổ ý, bọn hắn cũng là thật tâm thực lòng trợ giúp của nàng, chỉ là nàng cũng không biện pháp dẫn bọn hắn hồi linh tức đại A, xem ra chỉ có thể như thế. Nguyên Trạm, Liên Cẩm, ngày sau lại gặp nhau, nếu là các ngươi có cái gì cần ta hoa sơ tuyết địa phương, ta nhất định hết sức sức giúp đỡ. Liên như vậy xử lý đi, ta ngủ. Tốt, tiểu đông tà lui xuống bố trí nhân thủ, hiện tại tuyệt đối không thể khinh thường. Tuy nói sở tướng quân lĩnh mặt khác một đạo nhân mã giả vờ các nàng, nhưng ai biết nơi tăm tối người có hay không phát hiện. Một đêm không có nói, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người sớm sớm liền dậy, hôm nay đưa tinh làn quận chúa đi trước vân quốc trường quan, tự nhiên không dám kinh thường. Gian phòng trong, hoa sơ tuyết cũng sớm sớm lên, xuyên một bộ đỏ chót áo cưới, tia tươi đẹp lóa mắt đỏ, nổi bật lên nàng da thịt như tuyết như ngọc, ánh mắt thanh diễm bức người. Tuy rằng mặt trên có một mai thanh sắc thai trí, lại bởi vì nàng dùng hồng sa che diện, cho nên nhìn không ra. Từ trên xuống dưới đều là một mảnh yêu, chị đỏ tươi, thân hình là lướt phong lưu, giơ tay nhấc chân tao nhã bước người, thướt tha duyên dáng trong ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, làm nàng từ lầu hai đi xuống thời điểm dưới lầu một tảng lớn người đều nhìn ngốc mắt, mỗi người trong lòng kinh ngạc, không phải nói này Tinh Lan quận chúa chính là Lan quốc nổi tiếng xấu nữa sao? Hiện tại xem ra cũng xinh đẹp bức người, kia hồng xa che diện, khiến cho nàng càng phát thần bí khó lường Nguyên Trạm cũng nhìn ngốc mắt, trong lòng dâng lên một dòng chua sót, tuy rằng biết hoa sơ tuyết không phải thực gả cho hiên viên nguyệt, nhưng nhìn nàng giờ phút này vẻ mặt, hắn vẫn trong lòng đau đớn, bất quá tinh xảo ngũ con trên, lại mảy may chưa biểu hiện khí, đi ra phía trước, dối tay vịn hoa sơ tuyết, tự mình đưa nàng trên xe ngựa, hồng loan cùng thanh loan nhị tì theo sau mà trên. Con chúa mời nhớ nguyên đại nhân hoa sơ tuyết dễ nghe thanh lãnh tiếng vang lên vị thành quan viên cuối cùng thành tỉnh lại mọi người nhao nhao hô to đưa quận chúa đi trước chứng quan đi đi ra lệnh một tiếng mọi người lồng lộng hùng dũng hướng cửa thành mà đi vân quốc cùng lan quốc biên giới chính là nổi tiếng chứng quan lúc này trường đóng cửa thành mở rộng ra cửa trước đen nhìn nghị binh tướng ngoài trường quan thủ thành tướng binh tướng ngoại Còn có thái tử phái ra tới hai tên đại thần, có khắc nam ngự quân mấy nghìn người, ninh trình cùng thủ hạ mười mấy tên thị vệ cũng ở trong đó, tất cả người đều trông mong trông mong, nghĩ nhìn xem này làn quốc tinh làn quận chúa đến tuột cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng cho bọn hắn vân quốc thái. Từ như thế coi trọng, chẳng những mệnh trong triều đại thần tới đây nên đón, còn điều động thủ dưới nhất đắc lực binh tướng, nam ngự quân tiền tới đón tiếp này vị thái tử phi nương nương. Lời đồn này vị Thái tử Phi Nương Nương chính là Lan quốc nổi tiếng xấu nữ, nho nhỏ binh bộ thượng thư phủ thư nữ, bây giờ lại có thể gả được bọn hắn vân quốc Thái tử, quả nhiên là được thiên phúc, rất nhiều lòng người trong kinh thường, bất quá ai cũng không dám kinh thường, bọn hắn có thể không e ngại này vị Thái tử Phi Nương Nương, lại không dám không e ngại Thái tử điện hạ. Vị thành cửa thành chậm rãi mở ra, một chiếc hào hoa xe ngựa chậm rãi chạy tới đây, phía sau đi theo hàng loạt binh tướng, Một đường hộ tống tới đây. Vân quốc binh tướng thủ tại cửa thành trước, trong chốc lát hai cũng không có mở miệng, lại là phủ thái tử thị vệ ninh trình lĩnh lấy thủ hạ mười mấy tên thị vệ phụ cận, cung kính mở miệng, ninh trình cung thỉnh thái tử phi nương nương thanh an. Thuộc hạ đời cung thỉnh thái tử phi nương nương thánh an. Phủ thái tử người mới mở miệng, khắc thủ thành tướng, vân quốc trong triều đại thần còn có nam ngự quân tất cả người, đều không mở miệng không được. Chúng thần cung thỉnh thái tử phi nương nương thanh an. Vang dội tiếng nối thành một mảnh, hoa sơ tuyết điệu mi, chậm rãi mở miệng, đều lên đi. Tuy rằng nàng không có vén rèm xem bên ngoài, nhưng lòng dạ biết rõ, cái này vân quốc người sợ rằng chưa hẳn chân tâm thật ý nên đón của nàng. Bọn hắn e ngại chỉ là vân quốc thái tử hiên viên nguyệt uy nghi, cho nên không thể không đến tiếp nàng. Bất quá nàng đối với vân quốc thái tử phi nương nương vị trí cũng không có hứng thú chỉ nghĩ mau chóng xa rời khỏi này tất cả, nghĩ, lạnh leo rét bước mở miệng, lên đường đi. Này tiếng lạnh lùng băng hàn, không có một chút độ ấm, thân là vân quốc thủ thành tướng, nam ngữ quân người, nghe đến bên trong xe ngựa chuyển tới tiếng, rốt cuộc vẫn kinh ngạc một chút, không nghĩ đến này nữ riêng là một thanh âm liền cho người cảm thấy không dám khinh thường. Xem ra thái tử điện hạ cưới nàng, tất nhiên là có nguyên nhân, cho nên trước mọi người một khắc khinh thường hơi chút thu liễm một ít, Mọi người nhau nhau dậy, nam ngự quân người xoay mình lên ngựa, vân quốc trong chiều. Đại thần cũng lên xe ngựa, một đường vào trường quan. Về phấn lan quốc binh tướng liền đưa đến trường đóng cửa ngoại, ngừng bước chân, từ biệt hoa sơ tuyết, nhìn theo hào hoa xe ngựa một đường vào trường quan. Vân quốc nam ngự quân chính là thái tử hiên viên nguyệt tận tâm bồi dưỡng ra binh tướng, ở bên ngoài là 3 vạn binh tướng, thực chất trên là 5 vạn binh mã, cái này người duy hiên viên nguyệt nói là từ. Đối với người khác căn bản không chú ý, lần này bị thái tử phái tới tiếp thái tử phi nương nương, tuy rằng không ít lòng người trong không lưu tâm, nhưng đối với thái tử giao đãi xuống dưới sự tình cẩn thận tỉ mỉ, không tha có thể ra nửa điểm sai lầm, cho nên một đường trên thập phân cẩn thận. Một đường trên bình an vô sự, hoa sơ tuyết biết ngầm ngoài có tiểu đông tà liên cẩm đám người, còn có nguyên trạm ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, cho nên trong lòng rất kiên định, chẳng hề kích động trên đường ăn ngon ngủ ngon, ngược lại nghỉ ngơi được tự mình nước thủy nộn nộn. Bất quá đêm nay, các nàng nghỉ đêm khách sẵn lúc, thậm chí có thích khách xông vào, cái này thích khách chẳng những tâm ngoan thủ lạc, thân thủ còn hết sức lợi hại, hơn nữa thập phân thông minh, trước một bộ phận người ở ngoại vi điệu hồ Ly Sơn, đem vân quốc binh tướng hấp dẫn qua, mặt khác một tiểu dòng người lại xông vào hoa sơ tuyết ở địa phương. Bọn hắn vừa xuất hiện, vừa động thủ, hoa sơ tuyết cho rằng bọn hắn là hạ quốc người Bởi vì chỉ có hạ quốc nhân thủ đoạn mới sẽ như thế tàn nhẫn, sau phát hiện cái này người cũng không phải hạ quốc người, bọn hắn lại là Lan quốc cẩm y tư tư người, bởi vì nguyên trạm vừa xuất hiện liền nhận ra cái này người, lạnh leo rét bước tiêu lên. Thần Chu, người thật to gan, thế nhưng dám can đảm ám sát của Chúa. Thần Chu chính là Lan quốc cẩm y tư tư đệ hai quản sự, luôn luôn nhìn nguyên trạm không thuận mắt, bất quá bởi vì nguyên trạm chính là bách lý chăn bên cạnh người tâm phúc cho nên hắn dù cho lòng có ghen tị cũng không dám biểu hiện ra ngoài, không nghĩ đến hắn lại đợi tới cơ hội, Hoàng thượng nghi nguyên trạm bất trung tâm, cho nên ngầm dưới mận chỉ cho hắn, khác điều một ngàn người tiến đến vân quốc trên đường ám sát hoa sơ tuyết, không nghĩ đến lại thực cho hắn tra ra nguyên trạm bất trung sự. Thật, chẳng những không ám sát này hoa sơ tuyết, thế nhưng còn một đường hộ tống nàng đi trước vân quốc. Phi, nguyên trạm, người thế nhưng thay chủ bỏ qua nghĩa, Hoàng thượng hạ lệnh cho ngươi giết người, ngươi chẳng những không giết người, bây giờ lại còn ngầm bảo hộ này nữ nhân, chờ ta hồi lan quốc đi, tất nhiên muốn hướng hoàng thượng vạch tội ngươi một vốn. Tần Chu hung Hăng nói, mắt hiện ra sói quang, tuy rằng hoàng thượng hôn mê, nhưng là hắn tin tưởng, hoàng thượng chính là chân Long Thiên Tử, nhất định sẽ không có trở ngại, cho nên lần này là của hắn một lần cơ hội, hắn phải ngồi máy vận ngã nguyên trạng, nắm giữ cẩm ý thề tư. Tần Chu một bên nói một bên cùng Nguyên Trạm đối đánh nhau, phòng bên trong mặt khác một bộ phận nghe lệnh bởi Nguyên Trạm cẩm y tư thủ hạ, cùng Tần Chu mang tới cẩm y tư thủ hạ đánh thành một đoàn, hiện tại hoàn toàn là người trong nhà đánh người trong nhà. Nguyên Trạm mặt trên trong phút chốc khoác lên thị huyết lạnh lạnh leo, con ngươi càng là che kín sát khí, này Tần Chu là giữ lại không được. Nghĩ lấy thủ hạ sát khí phình to, chiêu chiêu chí mệnh, thẳng ép hướng Tần Chu, Tần Chu sắc mặt khó nhìn lên. Tuy rằng hắn luôn nghĩ đối phó nguyên trạng, lại biết rõ nguyên trạm công sức so hắn lợi hại, nhưng hắn nằm mơ không nghĩ đến. Nguyên trạng thế nhưng dám can đảm đao hạ sát thủ, giờ phút này không nhịn được nghĩ lại mà sợ lên, run rẩy tiếng ăn lên. Nguyên trạng, ngươi dám can đảm giết ta sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, đầu người liền nát nhưng rơi xuống đất, máu tươi phun hiểu rõ tất cả quần áo, mở một đôi mắt tròn còn chớp động, có vẻ thập phân dữ tợn. Nguyên trạng không nhìn này khiêu khích của hắn người. Lại là nhìn phía gian phòng bên trong mặt khác một ít cẩm y lì vệ thủ hạ. To gan, còn không ngừng tay, ta là phụng thái tử mệnh bảo hộ của chúa, các ngươi nghĩ tìm chết không được. Lời vừa nói ra, kia chút cẩm y lì vệ người, nhìn trên đất tần chu thấy lại nguyên trạm một mắt, sau đó hết thể ném xuống tay trong binh khí, quỳ xuống. Nguyên đại nhân tha mạng A. Trước mắt Lan Quốc, thái tử mới là đứng đắn chủ tử, hoàng thượng hôn mê bất tỉnh. Ai biết về sau là cái gì tình huống? Nguyên Trạm còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến ngoài căn phòng lang đạo trong vang lên rối loạn bước chân thanh âm, chớp mắt liền đến ngoài cửa. Ninh Trình kinh hoàng tiếng vang lên tới, Thái tử phi, Thái tử phi ngươi không có chuyện gì đi? Hoa sơ tuyết tự nhiên là không có chuyện gì, bởi vì từ đầu tới đuôi nàng đều không có động thủ, cái này Lan Quốc cẩm y tư người vừa xuất hiện, Nguyên Trạm liền trốn ra bảo vệ nàng, cho nên nói nàng một chút chuyện đều không có. Bất quá phòng nội địa trên lại là chết tốt mấy người, thật sự rất ghê tởm Hoa sơ tuyết nhìn phía nguyên trạm, vung lên tay ra hiệu bọn hắn rời khỏi đi. Nguyên trạm gật đầu, vung lên tay, linh phía sau vài tên thủ hạ rời khỏi đi. Ngoài cửa phòng, ninh trình tự nhiên dễ dàng liền nghe ra phòng bên trong có động tĩnh. duỗi tay gắng sức đẩy cửa, hoa sơ tuyết ra hiệu Hồng Loan, đi mở cửa ra. Vâng, Hồng Loan lên tiếng mà đi, mở cửa, ngoài cửa ninh trình đám người tràn vào. Gian phòng trong đậm đặc huyết tinh khí tràn ngập, còn có tần chu ngã nhào ở trong phòng đầu, thi thể hai phân, thật là khủng bố, hoa sơ tuyết mặt tâm trầm, lạnh leo rét bước mở miệng, Ninh Trình, nếu không phải ta mang người tới, hôm nay người mang về vân quốc chỉ sợ sẽ là của ta thi thể. Ninh Trình sắc mặt đổi biến, phịch một tiếng quỳ xuống, phía sau hắn nam ngự tướng quân lĩnh cũng quỳ xuống, cho tới giờ khắc này, trong lòng hắn mới tính nhận này thái tử phi nương nương. Này nữ nhân xem ra thực sự rất lợi hại, đối mặt như thế huyết tinh trường hợp, thế nhưng mặt không đổi sắc, chính là đổi thành bọn hắn cái này vào Nam gia Bắc Trinh đứng xa trường Nam Nhân. Rất nhiều người còn ngầm thay đổi sắc mặt vậy, cho nên nói thái tử chọn nàng, tự nhiên có thái tử đạo lý. Trình tề tiếng trong phòng vang lên tới, thuộc hạ đợi đáng chết. Hoa sơ tuyết cũng lười phải trừng phạt cái này người, ơ cơ tay, lên đi, đem gian phòng trong thi thể nâng ra đi. Vâng thuộc hạ lập tức làm. Ninh Trình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng vung lên tay mệnh lệnh phía sau thủ hạ, đem phòng bên trong thi thể toàn bộ nâng ra đi, sau đó lại lĩnh người tự mình đánh tới nước, đem phòng bên trong vết máu rửa giấy sạch sẽ, Phương Lĩnh người lui ra đi, này một lần, hắn lại phái thêm nhân thủ thủ tại bốn phía, không thể tái xuất nửa điểm sai lầm, lúc trước nếu không phải thái tử phi nương nương tự mình có bản sự, chỉ sợ bọn họ liền thực mang một cỗ thi thể hồi Vân Quốc. Đinh trình chỉ dùng, nghĩ, liền quanh thân lông tơ dựng đứng, thái tử sao lại thêm được bọn hắn, đến lúc đó đoạn đường này tất cả người đều muốn làm thái tử phi nương nương trốn cùng. Gây sức ép nửa đêm, hoa sơ tuyết cũng là mệt mỏi, nằm xuống liền lại ngủ, để hai ngày tiếp tục chạy đi, mấy ngày kế tiếp lại không có ra chút đỉnh sự tình, không biết là kia chút muốn giết của nàng người lòng dạ biết rõ, muốn tại vân quốc phủ thái tử nhân thủ trong giết người sợ rằng không dễ dàng. Vẫn bởi vì biết hoa sơ tuyết không phải như vậy dễ dàng liền giết hết, tóm lại liên tiếp mấy ngày đều không có phát sinh lần nữa bất kỳ một chút sự tình, như thế an tĩnh một đường hành tẩu, mắt nhìn Liền muốn đến Vân Quốc Đô Thành, một ngày này chính là mùng 5 tháng trạm, hoa sơ tuyết tính tính thời gian gọi Ninh Trình tới đây hỏi Han. Ninh Trình, chúng ta còn có bao lâu thời gian đến A? Thanh lanh tiếng từ bên trong xe ngựa vang lên, Ninh Trình cung kính đáp lời, hồi thái tử phi nương nương nói. Ngày mai vang ngọ liền sẽ đến vân quốc đều thành an lăng, thuộc hạ đã ra rồi thuốc ngựa phái người chuyển tin hồi an lăng cho thái tử điện hạ, điện hạ ngày mai buổi chưa chắc chắn tại an lăng cửa thành ngoại nên đón thái tử phi nương nương. Giờ phút này yên tĩnh trình tổng tính buông lòng một ít tâm cảnh, chẳng những là hắn, liền xem như là nam ngự quân người cũng buông lòng rất nhiều, vì sao vậy, bởi vì ngày mai liền đến an lăng, bọn hắn dùng không lại cẩn thận dẹ dạt, lúc trước ninh trình còn cùng bọn hắn nói. Lấy phòng thái tử phi nương nương dùng trá, nửa đường đào hôn, cho nên cho bọn hắn mỗi người đánh dậy 12 vạn phần tinh thần, cần phải không thể ra cái gì ngoài ý muốn nhưng đoạn đường này đi tới, bọn hắn nhìn thái. Tử phi nương nương ăn ngon, ngủ ngon, nơi nào có nửa điểm đào hôn bộ dáng A, cho nên nói căn bản là ninh trình nghĩ nhiều, lại một cái, bọn hắn thái tử chính là rồng phượng trong người, trong thiên hạ ít có nam nhân, này thái tử phi có cái gì lý do muốn đào hôn vậy? Căn bản là ninh trình nghĩ nhiều. Ngày mai liền đến An Lăng, bọn hắn rốt cục có thể yên tâm đầu đá lớn. Ngày mai giữa trưa, Thái tử sẽ dẫn trong chiều văn võ bá quan tại An Lăng cửa thành nên đón Thái tử Phi, đi trước phủ Thái tử cử hành đại hôn nghi thức, bọn hắn xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Xe ngựa trong, hoa sơ tuyết nhướng mi một chút, giãn ra một chút gân cốt, cuối cùng muốn kết thúc này dài lâu lộ trình, đã ngày mai buổi trưa liền đến An Lăng thành. Như vậy ngày mai đó là các nàng động thủ tốt thời cơ, nàng cuối cùng không cần phải nữa bị dày vò. Phủ thái tử cùng nam ngự quân người, sợ rằng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bọn hắn thế nhưng sẽ tại an lăng thành ngoại không xa địa phương động tay chân, nghĩ, hoa sơ tuyết tâm tình tốt lên, cơ cơ tay mệnh lệnh ninh trình, tốt, kia cứ tiếp tục chạy đi đi. Vâng, thái tử phi. Ninh trình lên tiếng phân phó đi xuống, tiếp tục chạy đi, trong đêm nay. Mọi người không có nghỉ đêm chậm dịch, một tới sợ lầm ngày tốt giờ lành, thứ hai nơi này cách an lăng rất gần, cũng không có xây chậm dịch, cuối cùng ninh trình đám người xin chỉ thị hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết liền phân phó tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm liền có thể, ngày mai sớm tiếp tục vội và ngủ. Buổi tối, xây dựng cơ sở tạm thời, liền tại quan đạo hai bên tạm nhường một đêm, tuy rằng nơi này rời khỏi an lăng rất gần, không nên cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng là nam ngự quân cùng phủ thái tử người như cũ không dám kinh thường, mấy ngàn người phân bố thành hai ban, ngày đêm không ngừng tuần tra. Hoa sơ tuyết ở lều trại bên trong đèn sáng, đèn dưới ngồi mấy người, tiểu đông tả cùng nguyên trạng, còn có tiểu cửu cùng liên cẩm đám người, tiểu cửu nhiều ngày không nhìn thấy hoa sơ tuyết, đã sớm nhớ nàng, cho nên luôn dựa vào hoa sơ tuyết trong lòng, lều trại bên trong mấy người khác cùng nhau nhìn hoa sơ tuyết, mỗi người mặt trên đều lồng suy nghĩ sâu xa. Ngày mai liền đến An Lăng thành ngoại, cho nên ta kêu các ngươi tới đây, đó là tới bố trí một chút. Hoa sơ tuyết ôm tiểu cửu, nhẹ giọng mở miệng, mấy người khác cũng không có nói chuyện, cùng nhau nhìn nàng, nguyên chạm rõ xuyên qua con ngươi thâm phí lên, liên cẩm còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn sợ hoa sơ tuyết tạm thời thay đổi chủ ý, không quyết định đà hôn, kia nàng rơi vào vân quốc trong, nhưng liền có được nàng tội được. Nàng cứu hắn một mệnh cho nên hắn không hy vọng nàng trộn lẫn vào vân quốc này vũng nước đục trong, còn có hắn không tin tưởng hiên viên nguyệt cái kia người là chân tâm thật ý nghĩ cưới của nàng, hắn tổng cảm thấy hiên viên nguyệt tất nhiên là có của hắn như đồ, đến tột cùng là cái gì, hắn lại là nhất thời không nghĩ ra được, nhưng kia nam nhân luôn luôn là lãnh huyết vô tình, lại ra sao sẽ chân tâm thật ý đối đãi nào đó nữ nhân đấy. Ngày mai sớm nguyên trạm cùng liên cẩm lĩnh một tiểu bộ phân người hóa trang thành thích khách giám sát, Ta sẽ thừa cơ thoát thân." "Tốt." Nguyên Trạm cùng Liên Cẩm hai người hoàn toàn đáp, tựa hồ là sợ nàng đổi ý dường như. Hoa Sơ Tuyết có chút buồn cười, "Kia các ngươi đi nghỉ trước đi, ngàn vạn đừng cho Vân Quốc cái này người phát hiện, phủ thái tử cùng nam ngự quân người không thể khinh thường." "Vâng." Lều trại bên trong người đều lặng lẽ lắc mình rời đi. Tiểu Cửu Lưu Luyến nhìn Hoa Sơ Tuyết, "Hoa Sơ Tuyết làm dịu hắn?" "Tốt, ngày mai chúng ta liền có thể cùng một chỗ." Kiểu nhi đêm nay lại hủy khuất một chút đi. Tên gia hỏa này cuối cùng không nói chuyện, theo liên cẩm phía sau rời khỏi. Hoa sơ tuyết rửa mặt một phen nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai mỗi người ăn chút gì, liền khởi hành đi trước vân thủ đô thành An Lăng. Sáng sớm, Ninh Trình liền tiếp đến thái tử mệnh người mang tới lời nhắn, nhất định muốn mang thái tử phi tại giờ lành đuổi tới An Lăng Thành, cho nên Ninh Trình nơi nào dám lầm canh giờ, phân phó mọi người trên xe ngựa. Sau đó mệnh lệnh đi xuống, một đám người lồng lộng hùng dũng đi trước căn lăng. Được bất quá một canh giờ, phía trước đống nhiên dâng lên cường đại sát khí, ngăn trở đi đường. Tội liên đối trong xe người hoa sơ tuyết đều cảm nhận đến, này tới người tốt cường sát khi A, nguyên chạm trang điểm được cũng thật giống A. Bất quá đợi đến nàng vén dẻm xem bên ngoài thời điểm, mới phát hiện tới cái này người căn bản liền không phải nguyên chạm đám người, còn lại là một đám chân chính thích khách. Cái này người quanh thân trên giới đều bao phủ sát khí, nhưng chân chính muốn sắp xếp. Nàng vào chỗ chết lệ lạnh leo khí, hơn nữa tới nhân số đông đảo, chừng ngàn người trên, hoa sơ tuyết hí mắt. Cái này người đã không như hạ quốc người, cũng không như lan quốc cẩm y rẻ tư người, như vậy bọn hắn là ai đâu. Nàng còn chưa kịp nghĩ sâu, bên ngoài vân quốc nam ngự quân người liền cùng cái này người động dậy tay, song phương vừa thấy mặt, liền đau hạ sát thủ. Hoa sơ tuyết mắt lạnh liếc hướng bên ngoài, khỏe môi vẽ ra ý cười, xem ra thật là ông trời giúp hắn à, không cần nguyên chạm động thủ, thế nhưng cũng có người đột nhiên xuất hiện ám sát nàng, này loại thời điểm không đi, càng đợi khi nào. Nghĩ lập tức nhìn phía một bên hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ. lúc này bên ngoài đánh được náo nhiệt, không sao người chú ý chúng ta, ta đợi lát nữa cách làm, bầu trời sẽ tối xuống, các người hai cái đi trước rời khỏi, sau đó ta lại rời khỏi. Vâng. Chủ tử, người cẩn thận chút Hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ linh mệnh Hoa sơ tuyết không lại nói chuyện Lập tức lấy ra long hồn Sau đó long hồn tiến đến bờ ngôi Thấp thấp thổi bay tới Nàng thổi chính là an hồn khúc Khúc âm chẳng hề văng rội Trầm thấp nhỏ bé Nhưng mệnh thiên địa lâm vào biến sắc. Lúc trước còn tinh không vạn lý Ánh mặt trời sáng lạ Đột nhiên ngày tối xuống Mây đen đùn đùn kéo đến từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua Tối om om bao phủ tại đỉnh đầu Ngày nháy mắt ám chầm xuống Mà xe ngựa bên ngoài đánh nhau người Tuy rằng trong lòng kinh ngạc Bất quá không người dám sơ ý Tiếng kêu một mảnh Rất nhiều người bị giết hết Hoa sơ tuyết vung lên tay Hồng loan cùng thanh loan nhị tì lắc mình liền ra xe ngựa Xe ngựa bên ngoài Mọi người toàn bộ tinh thần chú ý phía trước đánh nhau Hơn nữa bầu trời tối ôm ôm Ai cũng không có chú ý đến bên trong xe ngựa Hai nữ tử đã rời khỏi Hoa sơ tuyết một gặp hồng loan cùng thanh loan rời khỏi Liền lập tức lấy ra tinh hồn giới trong tiểu giấy người, bắt đầu làm dậy cách tới, miệng lầm bẩm kia màu trắng tiểu giấy người chậm rãi biến ảo, lại thành một cái thân xuyên đỏ chót áo. Cưới nữ tử, cùng hoa sơ tuyết hình tượng y ly trang không khác, hoa sơ tuyết quét mắt một cái, khóe môi vẽ ra nụ cười hài lòng, lắc mình liền chuẩn bị ra xe ngựa, nghĩ nghĩ liền lại dừng lại, quay người bên trong xe ngựa, viết mấy con chữ phương hài lòng thỏa dạ lắc mình nhìn ra ngoài. Chỉ thấy xe ngựa bốn phía binh tướng hết sức chăm chú chú ý phía trước giết chết, cũng không có người chú ý đến xe ngựa, này nhưng của nàng tốt cơ hội a nghĩ thân hình một túng liền lắc mình rời khỏi, bởi vì của nàng khinh công rất lợi hại, cho nên kêu cao theo lập tức binh tướng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bốn phía đã khôi phục lại bình tĩnh, mọi người không lưu tâm tiếp tục quan sát, mà lúc này bên trong xe ngựa, chỉ có một cái hư ảo bóng dáng ngồi thẳng ở trong đó. Vân quốc phủ thái tử người cùng nam ngự quân người không phải sóng được hư danh, cho nên kia chút thích khách căn bản không không thể được tay, còn bị giết hơn phân nửa người. Cuối cùng mắt nhìn ám sát không được công, này thừa người nhanh chóng rời khỏi. Ninh trình bọn người mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, rất nhanh đi đến hoa sơ tuyết xe ngựa bên ngoài, cung kính mở miệng, thái tử phi nương nương ngươi không có chuyện gì đi. Bên trong xe ngựa một chút tiếng đều không có, ninh trình không nhịn được sắc mặt khẽ biến thành nặng, nhịn không được lại mở miệng. Thái tử phi nương nương, tuy rằng lúc này bên trong xe ngựa không có hoa sơ tuyết, nhưng nàng sở dùng quỷ thông thuận, lấy giả luận thật, bởi vì tiểu giấy người liên lụy, nàng là nghe được đến ninh trình hỏi han, vốn không muốn để ý hắn, lại sợ hắn sinh nghi, đuổi lười nhác mở miệng, tốt, lên đường đi, đừng lầm giờ lành ngày tốt. Vâng, thái tử phi nương nương, ninh trình thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra lệnh một tiếng lồng lộng hùng dũng đội ngũ lại xuất phát mà lúc này Hoa Sơ Tuyết chính lĩnh lấy thủ hạ nhị Tỳ Hồng Loan cùng Thanh Loan hai người ngồi tại quan đạo một bên cỏ xanh địa thượng đẳng người rất nhanh Tiểu Đông Tả cùng Nguyên Trạm liền cẩm đám người xuất hiện mấy người vây quanh ở Hoa Sơ Tuyết bên cạnh nhìn nàng ý cười rạng rào tâm tình thập phân tốt bọn hắn mấy cái tâm tình cũng tự dưng tốt lên Nguyên Trạm cùng Liên Cẩm một người một câu mở miệng chúng ta đi nhanh đi bằng không chờ đến Vân Quốc người phát hiện chỉ sợ liền phiền toái Nguyên Trạm nói xong. Hiệu liên cẩm cũng thúc giục lên, đúng à, nơi này cách đan lăng không xa, nếu là chờ đến hiên viên Nguyệt phát hiện, chỉ sợ hắn tất nhiên muốn phái người truy xét, nếu là bị hắn ngăn trở đi đường, nghĩ đi đều đi không được. Hoa sơ tuyết gật đầu, khoe môi vẽ ra quỷ dị ý cười, sau đó dậy vây tay ra hiệu liên cẩm cùng nguyên trạm hai người phụ cận, nàng vẻ mặt thập phân dí dỏm dễ thương, nguyên trạm trong lòng một động, không khỏi tự chủ nhận lấy hấp dẫn, tới gần phía trước. Sửa không chút biết giờ phút này hoa sơ tuyết đang muốn tính toán bọn hắn hai người, tia liên cẩm gặp nguyên trạm sắp xếp qua, cũng theo sát phía sau hắn sắp xếp qua, hoa sơ tuyết hơi thở thơm như hoa lan, tươi cười như bích hồ nước vậy liêm diễm. Vừa đúng lúc này, không khí trong dâng lên một dòng nồng nặc mùi thơm, mệnh người nặng chịu, mệt mỏi muốn ngủ, nguyên trạm dốc cả kinh, lui về sau đi, thanh minh trong mắt hiện lên một chút mềm mang, nhìn phía hoa sơ tuyết, đầu trầm chọc lên. Hoa sơ tuyết nghĩ làm cái gì? Nàng chẳng lẽ nghĩ tính toán bọn hắn không được? Liên Cẩm cũng phản ứng tới đây, chẳng qua bọn hắn từ đầu tới đuôi không nghĩ đến hoa sơ tuyết sẽ tính toán bọn hắn, cho nên giờ phút này tỉnh ngủ đã là mượn, hai người đều trong âm đồng sơn trên đặc chế mê hương, chậm dài hướng bãi cỏ trên đổ đi, hoa sơ tuyết khẽ vươn tay đỡ bọn hắn, sau đó nhẹ giọng tại bọn hắn bên thai mở miệng, sau này gặp lại, bảo trọng, chờ đến nàng buông ra nguyên chạm đám người. Phía sau không để ý à một tiếng dũng manh tiến ra không ít lan quốc cẩm y y vệ, cái này người như hổ rình ngồi trường hoa sơ tuyết cùng tiểu đồng tà đám người, cầm đầu chính là nguyên trạng thân tín, không có biểu tình thị huyết trầm giọng mở miệng, ngươi đối chúng ta nhà đại nhân làm cái gì? Không nghĩ đến ngươi thế, nhưng như thế vong ơn bội nghĩa. Nay ngươi hết sức tức giận, không nghĩ đến đại nhân thế, nhưng giúp một cái lòng lang dạ sói nữ nhân, chẳng những không biết báo ân, còn hạ dược hại bọn hắn nhà đại nhân. Hoa sơ tuyết chẳng hề tức giận bực bội, tay trong dương lên, một hộp giải mê hương dược liền ném đến kia người cầm đầu tay trong, sau đó trầm giọng mở miệng, ta chỉ là không muốn cùng bọn hắn lại dắt liên quan đến nhau, cũng không có hại bọn hắn ý, đây là mê hương giải dược, các ngươi thả bọn họ dưới mũi vừa nghe liền tỉnh. Nói xong vung lên tay lĩnh tiểu đông tà đám người chạy nhanh mà đi, chớp mắt liền biến mất không gặp, phía sau cẩm y tư không ít người quyết định đuổi. Lại bị cầm đầu người dựng lên tay ngăn trở đi đường Sau đó mấy người đi đến nguyên trạm cùng liên cầm bên cạnh Đem giải dược để ở hai người chóc mũi phía dưới Rất nhanh, nguyên trạm cùng liên cầm hai người động động Cầm y tư nhân tài tính yên lòng Mà giờ phút này hoa sơ tuyết cũng không có rời khỏi Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó chú ý cầm y tư người động tĩnh, Nàng sợ cái này cầm y tư người ngồi nguyên trạm hôn mê Thời điểm xuống tay đối phó hắn Cho nên ẩn ở chỗ không xa Nếu là phát hiện cái này người đối phó bọn hắn hai cái, liền đừng quái nàng không cho cái này người xuống đường, may mà không có phát hiện gì thừa nờ dê, mắt nhìn nguyên chạm cùng liền cẩm hai người tỉnh lại, hoa sơ tuyết vung lên tay lính mấy người lắc mình liền đi. Tiểu đông tạc tại sau lưng nàng cao hứng mở miệng hỏi, chủ tử, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hồi linh tức này rõ vui tiếng vang tại dưới bầu trời, trước mắt bốn phía vắng vẻ trống không lại không một người. Mùng 6 tháng trạc, Vân quốc An Lăng Cửa Thành, đen nghìn nghị đám người, vân quốc trong triều văn võ đại thần, còn có hoàng thất các vị hoàng tử tất cả tề tụ tại An Lăng Cửa Thành, mỗi người nghĩ tại đệ trong chốc lát trông thấy này vị trong truyền thuyết Thái Tử Phi, lời đồn này nữ chính là Lan Quốc nổi tiếng xấu nữ, chẳng những xấu thân phận còn không cao, thực không biết như vậy người Thái Tử Điện hạ ra sao liền lẫn nhau trong, còn như thế long trọng tại Cửa Thành nên đón nàng, cho nên, mọi người tất cả trông mong chờ đợi thẳng đến tiếng võ ngựa vang lên, tiến đến tìm hiểu vân quốc phủ thái tử người, người chưa đến bên cạnh, thân thể liền trước xoay người xuống ngựa, tùy theo rất nhanh bẩm báo. Thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương xe ngựa lập tức liền đến. này nói rơi xuống, bốn phía vang lên nóng bỏng tiếng nghị luận, cuối cùng tại thái tử cao thâm khó lường ánh mắt trong, an tĩnh lại, mọi người đứng vững, nhất thể chờ đón nảy vị nhảy dù tới đây thái tử phi. Trong đó có không ít chuyện tốt người còn lấy mắt đánh giá vân quốc đại tướng mộ dung khanh, lúc trước mỗi người làm mộ dung khanh nữ nhi mới sẽ trở thành vân quốc thái tử phi, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng cờ sai một, không biết mộ dung khanh giờ phút này tâm tình là ra sao hàng bét. Không ít cùng mộ dung khanh không cùng đại thần, vui sướng khi người gặp hoa lên, thật là đắc ý. Phía trước không xa, đùi đất tung bay, hào hoa xe ngựa rốt cục xuất hiện. Phủ thái tử người cùng nam ngự quân người theo sát phía sau một đường hộ tống mà tới. Thái tử hiên viên người hôm nay xuyên một bộ minh hoàng cầm áo, áo khoác màu tím thêu tơ vàng cầm bào, tiêu tiền tuyến dưới ánh mặt trời trói mắt đến cực điểm, làm nổi bật được quanh thân hắn ba khí, tuấn Mỹ lập thể ngũ quan trên, bao phủ lạnh lùng vô tình, phượng mi hảo tựa vẩy mực, sống mũi cao mà rớt, không nhiễm mà son ngôi, toàn thân thượng hạ hoàn Mỹ vô hạ, lãnh khí bốn phía. Nhưng theo kia xe ngửa càng đi càng gần, của hắn con ngươi chậm rãi quẳng lên mở mịt, hình như một chỉ sâu không. Lương được hồ nước, thâm thúy mà thần bí, nổi lên đạm tử sóng gợn, ấm áp hoa như ngọc, thấy chung quanh đại thần trận mắt há mồm, thái tử nguyên lai là thật lòng nghĩ cưới nhân ra à, bằng không vì sao trước một khắc lạnh lùng như băng người, giờ khắc này lại ánh sáng rực rỡ như ngọc đấy. Mọi người đang muốn, lồng lộng hùng dũng binh tướng đã đến phụ cận, Phụ thái tử ninh trình đám người phi thân xuống ngựa, rất nhanh phụ cận tới bẩm báo. Thái tử, thuộc hạ đợi hộ tống thái tử phi nương nương bình an tới. Hiên viên nguyệt trọn cao mi, nhìn phía kia hào hoa xe ngựa, cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi. Tuyết tuyết là như thế nào người hắn so người khác hiểu rõ được nhiều, nàng chẳng hề nghĩ gả hắn, hoặc là nói vào loại thời điểm này không muốn gả hắn, bây giờ lại bình an gả tới đây, này còn thực có phần không thể tưởng tượng nổi. Hiên viên nguyệt không để ý quỷ mọp trên đất thuộc hạ, lôi kéo dây cương thúc ngựa tiến lên, lấy trên eo trường kiếm, chọn xe ngựa màn xe. Chỉ thấy bên trong xe ngựa rông tuyết trong không, từ đầu liền không bóng người, chỉ có một đi đấu mặc đại chữ, không gả hoàng thất, vĩnh viễn không vì phi. Xe ngựa ngoại vân quốc văn võ đại thần, tất cả trợn mắt há mồm nhìn trước mắt này tất cả, này nữ nhân phải hay không là rất châu bò, chẳng những không muốn gả bọn hắn thái tử, thế nhưng còn gà hôn lúc này cao theo lập tức tà mị thái tử khoe môi bát sủng nghịch ý cười tuyết tuyết ngươi trốn không thoát hôm sau hoàng bảng bản thông báo thiên hạ thái tử phi ngươi bị truy nã mời ngoan ngoãn chịu trói yên hoa tam nguyệt thơ liễu tung bay nơi nơi một mảnh lục ý giật rào. bờ sông bên cổ dài chim bay không biết nhà ai thiếu niên lang hái hoa bẻ liễu tự phong lưu hoan long thành chính là hạ quốc biên cảnh một tòa thanh nhỏ tuy rằng xa rời khỏi đô thành Nhưng này tiểu thành bởi vì lâm hải dựa vào hồ, chẳng những hương vượng, thế nhưng thập phân rồi dào. nơi đây tiểu lâu tiệm trà cũng đặc biệt nhiều, bởi vì rất nhiều người sẽ tới hoan long thành làm cá sản hải sản làm ăn, cứ như vậy kéo được tất cả tiểu thành càng hương thịnh. Chẳng những là tiểu lâu tiệm trà, thanh lâu sở quán cũng không so nơi khác ít, nam nhân túi bên eo trong co tiền, liền no ấm nghĩ râm, trong nhà cưới mấy nữ nhân còn chê không đủ, thích hướng thanh lâu sở quán trong chạy. Cho nên hoan long thành một đại đặc sắc đó là buổi tối thời điểm đặc biệt náo nhiệt, đầy đường la hét thanh âm, tiếng chào hỏi. Dịch hương phố đèn đuốc sáng trưng, thật dài đèn lồng nguyện kéo dài như xà, đem cả con đường chiếu lên giống như ban ngày giống như, này đường phố trên tối đa đó là thanh lâu sở quán, một mắt nhìn lại, giường cột chạm chỗ cửa trước, dựa cửa mà đứng nữ tử tô son phấn, vuốt hương phấn, váy dài nửa khép nửa tre, lộ ra vai thơm, đá lông nheo. Hướng về bên đường phố mỗi một cái đi qua nam nhân chào hỏi, câu dẫn được kia chút nam nhân đi đều đi không đà nở dê, không ít người liền bị hấp dẫn vào trong. Dính hương phố là hoan long thành nhất phồn hoa một đường phố, ban ngày quận cũng ế, ban đêm náo nhiệt, trời vừa tối, nam nhân thích nhất chạy tới nơi này. Này con đường nhất nổi tiếng một nhà sở quán tên Ngọc Đường Xuân, Ngọc Đường Xuân chẳng những hào hoa, thiết kế đặc biệt, chính là lâu trong cô nương cũng so nhà khác tới được cao nhã. Trong lầu này cô nương nhiều sẽ cầm kỳ thư hoạ, trời vừa tối, ung dung dương dương tiếng đàn liền phiêu giật lên, ba phần tình điệu, thất phân tán tỉnh, độc đắc nam tử thích, bất qua giá tiền cũng không tiện nghi. Ngọc Đường Xuân đặt tại dịch hương phố nhất chính trung vị sắp xếp, lúc này lâu cửa trước, người đến người đi thập phân náo nhiệt, mỗi người mặt trên đều treo khoan khoái ý cười, ra cô nương nhóm tống ra, vào trong cô nương nhóm nên vào trong, miễn bản nhiều nhiệt tình. Đi vào. Liền thấy nên diện một đồng cự ngày thạch bình, điêu sơn thủy đồ án, ngăn trở lâu bên trong phong cảnh, cuốn một chỗ ngoặt, liền đem nội bộ tình huống nhìn một cái không sót gì. Ngọc đường xuân tổng cộng là ba tầng tiểu lâu, ba mặt vây kín, chỉ lộ ra phía trước cửa chính, đại sảnh trung gian thế nhưng xây một tọa thạch trì, trì trong nuôi thả không ít ba màu cẩm lý thủm, còn có các thức tàng đá, thượng diện trôi nổi đóa đóa bông súng, hoa sen chưa mở, xanh đen lá sen trôi nổi ở trong ao. Cẩm ly thủn thỉnh thoảng ló đầu ra tới bật hơi, dẫn được không ít khách nhân bàn hành thưởng thức. Thạch trì qua không xa, dựa vào tường phủ một tọa bạch ngọc thạch đài, lúc này có mấy cái thân xuyên xa mỏng nữ tử tại khiêu vũ, kia vặn vẹo được không đầy vòng tay bờ eo, như ẩn như hiện là lướt dáng người, dẫn được đài trước đếm người nam tử từng đợt kinh hô. mọi người chính coi trọng mạnh mẽ lúc, đột nhiên có một khách người, thế nhưng hướng đài cao trên bò đi bỏ trên đài cao sau một phen moi lên trong đó một cô gái liền đuổi họ qua loa hôn hôn đi dẫn được kia cô gái kêu sợ hãi liên tục nàng tuy rằng là kỹ tử nhưng trước giờ không nhìn qua như thế phóng túng khách nhân còn một thân mùi rượu cho nên giờ phút này chẳng những không vui sướng cao hứng ngược lại là thập phân tức giận dây dưa thét chói tai lâu trong trong chốc lát có điểm loạn dưới đài cao diện nam nhân thấy đứng núi này trông núi nọ lên cái cái ồn ào Trên đài nữ nhân lại kêu sợ hãi liên tục, tú bà tay nắm bát bảo quạt tại dưới đài cao diện tiêu to, sau đó chỉ huy quân nô đi lên đem này nam nhân kéo xuống tới, bất quá quân nô còn không có đi lên, đột nhiên giữa không trung bay tới một thanh đảo hoa quạt, phiên bay như điệp, rất nhanh hướng đài cao trên đánh tới, chuẩn xác không có lầm thẳng đánh về phía kia ôm nữ tử quân hôn. Hán tử, ba ba mấy tiếng vang, người kêu bị đánh đau, đống nhiên buông tay ra trong nữ nhân. Xoa xoa tự mình đầu, sau đó bước chân loạn trọng quay đầu nhìn về trên đài đài dưới kêu to. Ai? Ai đánh đại gia, cho đại gia đứng ra, tìm chết hay sao? Đài dưới mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết đến tuột cùng là ai xuất thủ đả thương này hắn tử. Đống nhiên mọi người bị kia xoay quanh mà hồi đào hoa quạt cho hấp dẫn ở, chỉ thấy kia một thanh bạch như sương, diễm nhược đào lý cây quạt nhắm thẳng lầu hai tay vịn càng đi, trước mắt công sức, liền rơi xuống một nhân thủ trong. Người kia Ngọc Thụ Lâm Phong, mạo So Phan An, một thân bạch đi đi hè. quanh thân trên giới tú giật được liền như một cây nhã trúc, cho người thấy mắt không chớp, hơn nửa ngày. Phản ứng không kịp, như thế tuấn tú công tử, quả nhiên là bầu trời hiếm thấy, trên đất ít có mỹ nam tử à, hán xương cốt oánh luận, mắt như hành nhân, đen đặc mi hảo tựa vẩy mực nhiễm lên đi giống như, con ngươi sâu thẳm, lăng hàn trải rộng, rõ ràng là cái tuổi không lớn thiếu niên, nhưng quanh thân trên giới lạnh lệ khí lại cho người kinh sợ. Này thiếu niên tay cầm bạch ngọc đào hoa quản, từ lầu hai thang lầu chậm rãi mà dưới, phía sau đi theo mấy danh thủ dưới, một người cùng hắn giống như tú giật cao ngất, mặt khác hai người lại cao đại vi vũ, một thứ mấy người đi xuống, rõ xuyên qua thấm lạnh tiếng chậm rãi vang lên. Là tại hạ đánh, không biết các hạ nghi cho ta ra sao chết. Rõ ràng là khinh thường thở rời nói, lại cho xung quanh lòng người đầu chấn động, đều biết này người chỉ sợ không tốt trọng. Trong chốc lát hai cũng không có nói chuyện Lại là Ngọc Xuân nội đường trong nữ tử Đều nhìn ngốc mắt Nhao nhao tiêu nghị đến này thiếu niên tới Đài cao trên hán tử Bởi vì uống rượu quá nhiều thần chí hỗn độn Hơn nữa dưới khán đài thiếu niên Cũng bất quá 17-18 tuổi hình dạng gì chân e ngại rồi Cho nên vừa nghe thiếu niên nói Liền giận dữ Lung la lung lay đi đến đài cao bên Chỉ kia bạch tỷ thiếu niên lô mũi tức giận mắng Người cái tìm chết Đại gia hôm nay thành toàn ngươi nói xong thân hình một túng, thế nhưng nhẹ nhàng linh hoạt từ đài cao trên nẻ xuống, nguyên lai vẫn cuộc hẹn võ công, khó trách lúc trước chẳng tốn hơi sức nào liền bỏ đến trên đài cao đi. Bất quá bạch tí gì thiếu niên chẳng hề e ngại, chậm rãi hướng về bên người một tên thanh tuấn tú giật nam tử mở miệng: Ta nhi, ngươi nhà công tử ta bị người cho mắng, còn nói muốn đánh chết ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, kia thanh tuấn nam tử lại không nhiều lời. Cao ngất thân hình một túng, liền hướng về kia hán tử say trốn qua, một quyền nhanh chóng đưa ra đi, thân thủ vừa nhanh vừa mạnh, kia hán tử tuy rằng người cao ngựa lớn, một tới uống say rượu, thứ hai cũng không có bao nhiêu thực lực, bị nên diện một quyền thẳng câu cảm, thân thể bay rớt ra ngoài, bốn phía vây xem người lập tức hét dầm lên, không nghĩ đến cái này nhìn qua tuấn mỹ được không tưởng nổi người xuất thủ thế nhưng như thế, Tàn nhẫn, không ít người sắc mặt đều thay đổi tú bà nhanh chóng đi tới chào hỏi công tử xin thương xót mở cửa là khách bỏ qua cho tên ra hỏa này một lần tha cho hắn một lần ra sao các nàng buôn bán mở cửa là khách nếu là đả thương hoặc là đánh chết người như vậy liền mất nhiều hơn được đến lúc đó nhất định sẽ bị quan phủ niêm phong cho nên có thể dàn xếp ổn thỏa là tốt nhất kia bị một quyền đánh bay hắn tử hơn nửa ngày không thể động đậy đợi đến đứng lên lúc trong miệng phun ra hai quả răng cửa một miệng máu nhìn trên đất hai quả răng cửa cùng miệng đầy máu người kia cuối cùng tỉnh rượu biết ngày hôm nay đụng tới thứ tên nhất thời ngược lại hừ hơi nhưng nghĩ nghĩ không duyên cớ gần đánh liền lại không cam chịu lòng chỉ có thể phát hung ác các ngươi cho ta đợi tốt nhất đừng đi nói xong xài bước đi ra ngoài tú bà một nhìn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhưng lại lo lắng kia tên thực tìm người tới nháo sự sắc mặt lại là thay đổi mấy thay đổi bất quá không quên chào hỏi này Tuấn Mỹ được không tưởng nổi thiếu niên công tử là lần đầu tiên tới chúng ta ngọc đường xuân đi thiếu niên khẽ gật đầu vung lên tay chào hỏi lúc trước xuất thủ thủ hạ tới đây tà nhi tới đây tú bà cũng nhanh chóng chào hỏi cô nương tới đây hầu hạ này vị Tuấn tú tiểu công tử Đinh Hương nhanh tới chào hỏi công tử trên lầu hai nghỉ ngơi Đinh Hương chính là lúc trước bị kia thô hán động tay chân nữ tử lúc này vừa nghe tú bà gọi Nhanh chóng đáp lại một tiếng, rất vui mừng từ đài cao trên xuống dưới, người khác đều là đầy mặt ghen tị, không nghĩ đến như vậy anh Tuấn Mỹ thiếu niên thế nhưng tiện nghi Đinh Hương này kẻ thiện nhân, quả nhiên là mệnh người cao giận Tú bà phân phó xong rồi bên này, liền lại đi đến đài trước mệnh lệnh trên đài nữ nhân tiếp tục khiêu vũ. Đinh Hương đầy mặt thẹn thùng đi tới khét túi người tử, dịu dàng mở miệng, công tử, tiểu nữ Đinh Hương, không biết công tử ra sao xưng hô. tại hạ Ngọc Kính, Người xương Ngọc Kính Công Tử, này vị là của ta người hầu tà nhi. Phong thái nhẹ nhàng Ngọc Kính Công Tử, kỳ thật chính là nữ giả nam trang hoa sơ tuyết, nàng sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì tiếp đến tin tức, hoan long thành Phượng Vũ Sơn Trang thế nhưng hướng thiên hạ nhân rộng phát thiếp mời, cử hành tìm đáo vật đại hội, nghe nói Phượng Vũ Sơn Trang trang chủ tay trong có một phần tàng bảo đồ, này tàng bảo đồ vị trí liền tại âm con ngươi dãy núi bên trong. Âm con ngươi dãy núi chính là linh tức đài tất cả, hiện tại lại có như vậy một phần tàng bảo đồ. Hiện thế, con rộng mời thiên hạ người tham gia, thân là linh tức đài chủ tử tự nhiên không tha có thể người tư vào âm đồng sơn, cho nên lần này nàng mới sẽ mang tiểu đông tà cùng kiểu thái hắc loan ba người điều tra, nhìn xem đến tuột cùng này tàng bảo đồ là cái gì huyền đầu. Hoan Long Thành chính là hạ quốc người địa bàn, các nàng tự nhiên nên cẩn thận làm việc cho nên hoa sơ tuyết mới sẽ nữ giả nam trang, không chỉ như thế, nàng còn cẩn thận họa thô mi, dán hầu kết, thay đổi trên người mùi, thêm cao thân cao, tóm lại nàng bây giờ rất khó cho người phát hiện là người nữ tử. một bên tiểu đông tà cũng đơn giản dịch dung một chút, hơi chút thay đổi một chút, lấy phòng bị người nhận ra. về phần tiểu thái hòa hắc loan hai người, bọn hắn vốn chính là nam tử, hơn nữa trước giờ không có dưới qua sơn, cho nên không người nhận ra bọn hắn. Bọn hắn liền chân dung bày tỏ người. Hoa sơ tuyết tiếng mắt lạnh, nhặt mà hữu lễ, kia thanh lâu ký tử Đinh Hương ưa thích lông mày, đầy mặt kích động mở miệng. Ngọc kính công tử, người thanh tú danh tử càng thanh tú, công tử mời. Đinh Hương đem hoa sơ tuyết đám người hướng lâu trên lĩnh, một thứ mấy người rời khỏi một lâu lại sảnh, phía sau lưu lại một xếp than thở thanh âm, bất quá rất nhanh liền lại náo nhiệt lên, bởi vì trên đài nữ nhân lại bắt đầu gắng sức biểu diễn lên. Các nam nhân lại kích động lên. Hoa sơ tuyết trú tại xe tại này nhà Thanh Lâu xuất hiện, thực là bởi vì gần cử hành tìm báo vật đại hội, khiến cho hoan long thành bên trong các khách điếm tiểu lâu kín người hết chỗ. Tuy rằng nàng cầm đến Phượng Vũ Sơn Trang tiếp mời, có thể đi trước Phượng Vũ Sơn Trang, nhưng là nàng còn muốn tìm hiểu một chút này Phượng Vũ Sơn Trang, đến tổt cùng là cái gì lai lịch, cho nên này Thanh Lâu là tốt nhất điểm dừng chân. Lúc trước nàng chuẩn bị trên lầu hai thời điểm, Lại thấy một lâu đại sảnh. Trong có người trước công chúng treo trọc nữ nhân, tuy rằng này nữ nhân là một danh kỹ tử, nhưng kêu hán tử say không chú ý nữ nhân ý nguyện, cưỡng ép động tay động chân, thật sự đáng hận, cho nên nàng mới sẽ ra tay. Một thứ mấy người nam thanh tú tới nữ đẹp, cùng nhau đi lên lầu, chỉ là vẫn chưa đi đến lầu hai, liền bị nên diện mấy người ngăn trở đi đường. Đinh Hương đầy mặt không vui nhìn phía kia chút ngăn trở đi đường người, làm cái gì, các vị đại gia. Này ngăn trở đi đường người, hoa sơ tuyết vừa thấy mặt liền có phần nhức đầu, thế nhưng là vân quốc phủ thái tử người, không nghĩ đến hoan long thành tìm đáo vật đại hội, liên vân quốc người đều kinh động, hiện tại này vân quốc phủ thái tử người tại này xuất hiện, như vậy vân quốc thái tử tất nhiên cũng tại này thanh lâu trong. Đối với hiên viên nguyệt xuất hiện tại nơi đây thanh lâu, hoa sơ tuyết lại là không có bấy nhiêu nghĩ, nàng lòng dạ biết rõ, hiên viên nguyệt tất nhiên là cùng nàng giống như. Tiến đến này thanh lâu sở quán trong tìm hiểu Phượng Vũ Sơn Trang lai lịch, bọn hắn vì sao sẽ có cái gì tàng bảo đồ. Nhà ta công tử có mời này vị công tử, thương thảo cái chuyện. Đỗ Kinh Hồng thân là vân quốc phủ thái tử người, tự thân ưu Việt khiến cho hắn nói chuyện lãnh nạo, không tha người kháng cự. Đinh Hương có phần đảm chiến, bất quá tưởng tượng đến này Tuấn Mỹ Ngọc Kính công tử, gan liền lại đại lên, nếu là bị cái này người mang đi Ngọc Kính công tử kia nàng nhưng đi nơi nào tìm như vậy thanh tú công tử A. Đại gia A, Ngọc Kính công tử mệnh mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi. Hoa sơ tuyết thừa cơ gật đầu, cũng rôi ra một con tay ôm ở đinh hương vai, phong lưu bất kham mở miệng, bản công tử hiện tại cái gì người đều không muốn gặp, chỉ nghĩ nghe đinh hương cô nương đạn đánh đàn sướng cái điệu hát dân gian, các ngươi nhà công tử nghĩ gặp ta, trở về lại nói. Tuy rằng nàng nữ giả nam trang, không lo lắng người khác nhận ra nàng tới. Nhưng nàng vẫn không muốn cùng hiên viên nguyệt qua nhiều tiếp xúc, để tránh lộ ra ra sơ hở, mặt khác một cái, này đinh hương đối nàng lòng tồn tại cảm kích, lúc này chính là tìm hiểu phượng vũ sơn trang tốt cơ hội, nàng lại ra sao sẽ sai sót vậy, cho nên căn bản không muốn chú ý đố kinh hồng đám người. Hoa sơ tuyết một bên nói còn một bên đùa lưu manh khơi màu đinh hương cảm, nghiêng ngấm mở miệng, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, bản công tử nhưng không muốn rơi xuống tại không tất yếu nhân thân trên. Nói xong hắn dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm Đinh Hương, Đinh Hương cô nương ngươi nói phải hay không? Đinh Hương nhìn như thế tuấn mỹ thiếu niên làng, thế nhưng dịu dàng đối bản thân, một khuôn mặt sớm nhiễm lên đỏ chút, thẹn thùng không thôi, ơm ở hử nhẹ, đúng, công tử. Hai người không coi ai ra gì cử động, khiến cho thang lầu thượng diện đỗ kinh hồng đám người sắc mặt khó nhìn, không nghĩ đến bọn hắn thế nhưng kinh ngạc, này cái gì chó má nam nhân không phải là bộ dạng thanh tú một chút sao? Bọn hắn nhà thái tử vì sao muốn mời hắn tới đây a? Đỗ Kinh Hồng sắc mặt khó nhìn, quanh thân trên dưới càng là quàng lên lênh khí, chầm mặt mở miệng lần nữa. Công tử, mời đừng cho thuộc hạ đám người khó xử. Hoa sơ tuyết dốc ngẩng đầu, ô con ngươi bích con mắt trong lồng trên lạnh leo hồ khí, thị huyết một mảnh, âm trầm tiếng tùy theo vang lên. Cúc nay, đừng ảnh hưởng tiểu ra chuyện tốt, ngươi nhà công tử nghĩ gặp ta, ta liền muốn đi gặp hắn sao? Đừng nói hắn hiện tại không có đỉnh vân quốc thái tử chức vụ, cho dù đỉnh nàng cũng chưa hẳn chú ý hắn, nói khẽ vươn tay ôm bên người dọa ở lại Đinh Hương, Đinh Hương, đi cho tiểu ra sướng chi khúc nhi. Đinh Hương lúc trước bị hoa sơ tuyết ấm ngao cho giật nảy mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng lên tiếng, hai người hướng lâu trên bước vào. Vân quốc phủ thái tử người, cái cái sắc mặt khó nhìn, đỗ kinh hồng phía sau mấy danh thủ dưới thân thể một động. Liền nghĩ ngăn trở hoa sơ tuyết đi đường, bất quá bị phía trước đỗ kinh hồng ngăn lại, này người vừa rồi thần sắc biểu hiện, hắn tuyệt đối không phải vô năng hạng người, này loại thời điểm nếu là đánh nhau, thái tử chưa hẳn cao hứng, thái tử chỉ là cho bọn hắn tới đây mời người, này người đi không đi, tự có thái tử định đoạn. Đỗ kinh hồng một ngăn cản, hoa sơ tuyết đã cùng đinh hương đi tới, phía sau đi theo tiểu đông Tả cùng Tiểu thái đám người nhưng xem đến cái này người động tác. Cho nên mỗi người sắc mặt đều rất khó nhìn, lướt qua vân quốc phủ thái tử nhân thân bên thời điểm, mỗi người đều ném cái hung hang bạch nhãn, sau đó một thứ mấy người trên lầu hai nhã gian đi. Đỗ đại nhân, ngươi nhìn này cái này tên. Đỗ kinh hồng một nhấc tay ngăn cản phía sau mấy tên thủ hạ bực tức, xoay người đồng dạng đi tới lầu hai đi, nơi đây không phải nháo sự địa phương. Đi, đi bẩm báo công tử. Vâng, một thứ mấy người quay người trên lầu hai. Sau đó Đỗ kinh hồng liền thấy hoa sơ tuyết ôm kêu kêu đinh hương cô nương vào nhã phòng, Đỗ kinh hồng khỏe môi không nhịn được vẽ ra lạnh suy, tiểu tiểu niên kỷ liền như thế háo sắc, không làm việc đàng hoàng, xem ra cũng là cái thành không được châu náu tuy rằng bộ dạng mạo nếu phan an, tú giật bất phạm, nhưng truy cứu đo cũng chẳng qua là một cái công tử quần lụa thôi. Lầu hai dựa vào mặt đông tinh xảo nhã trong phòng, hoa sơ tuyết đi vào liền bông ra đinh hương vai, khôi phục một ít thần sắc. Sau đó ngồi vào phòng bên trong một cái khắc hoa vàng lê bàn gỗ trước, tự lo động thủ rót dậy trà tới, đinh hương một gạp, nhanh chóng đi tới đối diện, tiểu mị mở miệng, công tử, vẫn thiếp tới đi, công tử cần cái gì, chỉ cần cùng thiếp nói một tiếng liền thành. Hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra một chút ý cười, khẽ gật đầu, trong phút chốc ánh sáng rực rỡ bốn phía. Khít bạch vô hạ ra thịt trên, đậm mi hảo tựa vẩy mực, con người hình như do hồ, thâm thúy thần bí. Lông mi dài như cây quạt nhỏ, thẳng thắn lô mũi môi dưới sắc đỏ tươi, Đinh Hương nghiêng về một phía trả một bên trong lòng thích thú. Nàng từ khi lưu lạc đến chỗ này thành lâu, còn chưa từng có gặp qua như thế xuất sắc công tử, cho nên giờ phút này nàng chan chưa yêu thích, có thể chân tâm thật ý hầu hạ này công tử một lần, chính là cho nàng chết cũng cam tâm. Đinh Hương chậm rãi nghĩ, càng phát ân cần giơ lên khuôn mặt tươi tắn, son phấn mặt phủ dung trên, đại đoàn đỏ tươi sắc thái, hai mắt thần tình Tình chút chêu khẽ, đôi tay phụng dâng trà đầy, thẹn thùng mở miệng, công tử, mời dùng trà. Hoa sơ tuyết trước là không lưu tâm, chậm rãi thấy đinh hương một đôi đắm đuối đưa tình con người, chính đại đảm hướng về nàng bày tỏ yêu, đống nhiên tỉnh táo, không nhịn được ra đầu run lên, không nghĩ đến thân nam trang nàng, thế nhưng như thế có khả năng, mê đảo này nữ tử, quả nhiên là tội lỗi. Nghĩ đến này, hoa sơ tuyết nhanh chóng khụ một tiếng, sau đó thu liêm trước tiên trước đùa lưu manh, Nghiêm túc mở miệng, cô nương ngồi xuống cùng ta trò chuyện đi. Nàng là muốn hướng Đinh Hương tìm hiểu về Phượng Vũ Sơn Trang tin tức, cho nên mới sẽ cho nàng ngồi xuống. Đinh Hương tự nhiên không biết, vừa nghe hoa sơ tuyết nói, trong lòng càng lạ như mai con nhảy loạn, thẹn thùng từng giọt ngồi tại hoa sơ tuyết bên cạnh. Công tử nghĩ cùng Đinh Hương nói cái gì, chỉ cần là Đinh Hương biết, tất nhiên nói cho công tử. Hoa sơ tuyết nghe này nói lại là thập phân vừa lòng, nàng tới này đó là nghĩ tìm hiểu tin tức. Bản công tử sở dĩ tới này hoan long thành, đó là tiếp đến Phượng Vũ Sơn Trang tiếp mời, nói bọn hắn này mấy ngày muốn tổ chức cái gì tìm báo vật đại hội, kia Phượng Vũ Sơn Trang đến tổn cùng lại như thế nào chỗ lợi hại. Phượng Vũ Sơn Trang, đinh hương lại là không nghi có khác, rất nhanh mở miệng, này Phượng Vũ Sơn Trang là chúng ta hoan long thành nhà giàu, bọn hắn là làm hải sản làm ăn, nghe nói đặc biệt có tiền, bất quá rất thân bí, giống người bình thường căn bản không đi vào. Hơn nữa không người gặp qua bọn hắn nhà trang chủ, nghe nói Sơn Trang một đáp công việc, đều là một cái kêu phượng huyền vũ nữ tử tại xử lý, cho nên hoan long thành bên trong không ít người phán đoán này vị phượng huyền vũ cô nương tất nhiên là phượng. Vũ Sơn Trang phía sau màn chủ tử, cho dù không phải phía sau màn chủ tử, rất khả năng cũng là phía sau màn người ái mộ nữ tử, bằng không vì sao này nữ tên phượng huyền vũ, mà cái kia Sơn Trang liền kêu phượng vũ Sơn Trang đấy. Hoa sơ tuyết nữ mày, trong lòng thì thầm, phượng huyền vũ, phượng vũ sơn trang, này hai giả có liên lụy sao? Kia tìm đáo vật đại hội là thực có họ chuyện sao? Hoa sơ tuyết ngưng lại mi, mặt trên gặp lại lệ lạnh lẽo, bởi vì cái này chuyện liên lụy đến âm đồng sơn linh tức này, cho nên nàng không thể vô ý lặp lại, không nghĩ đến tàng bảo đồ sự tình thế nhưng sẽ tiết lộ ra ngoài, sự thật trên, âm con ngươi dãy núi trong thực sự giấu bảo tàng. Nhưng kia tàng bảo đồ rõ ràng bị tổ sư ra hủy diệt, bây giờ lại xuất hiện này loại tung tin vịt, mặc kệ này chuyện là thật hay giả, chí ít có giống nhau có thể khẳng định, tổ chức lần này tìm đáo vật đại hội chủ. Tử, biết âm con ngươi dây núi bí mật, nếu không hắn lại làm thế nào biết âm con ngươi dây núi trong có bảo tàng sự tình, còn tổ chức này cái gì tìm đáo vật đại hội, ý tại mượn sức khắp nơi thế lực, một cử vào âm con ngươi dây núi, bởi vì nhưng bằng một người lực lượng. Muốn nghĩ vào âm con ngươi dạy núi căn bản là ý nghĩ kỳ lạ, cho nên này sau lưng nhân tài sẽ coi đây là cớ, mượn sức khắp nơi lợi hại người, một cử tiến quân âm Đồng Sơn, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình. Phát sinh Trong phòng, Đinh Hương chấp trong mắt, rất là xào tái tình cười, đúng, công tử, nghe nói lần này Phượng Vũ Sơn Trang tổ chức tìm báo vật đại hội, rộng mời thiên hạ năng lực dị sĩ tiến đến thăm gia. Nghe nói đến lúc đó đại hội sẽ có khiêu chiến thi đấu, có thể tiến vào trước hai mươi tên đều có phần tham gia, cùng nhau đi trước gầm con ngươi dãy núi đi tìm áo vợ, đến lúc đó đoạt được bảo tàng, mỗi người có phần, cho nên mấy ngày nay, chúng ta hoan long thành tới không ít người, nghe nói tiểu. Lâu khách sạn trong kín người hết chỗ, đều ở chẳng được, có phần người là bị phượng vũ sơn trang mời mọc, còn có không ít không mời mọc người, cũng chạy tới tham gia. Bởi vì Phượng Vũ Sơn Trăng có cái quy định, mặc kệ có hay không thư mời, chỉ cần đến lúc đó có thể đánh vào trước 20 tên, đều có cơ hội tham dự lần này tìm báo vật việc, cho nên rất nhiều người cùng điên dường như Dũng đến chỗ này. Đinh Hương nói xong lời cuối cùng, miệng có phần khác, khẽ vươn tay bưng trà đẩy tới đây, uống một ngụm, sau đó rôi tay kéo hoa sơ tuyết tay làm lúc tới. Công tử, cho thiếp hầu hạ ngươi sớm điểm nghỉ ngơi đi, chúng ta không nói cái này. Công tử cũng là tới hoan long thành tham gia tìm đáo vật đại hội đi, thiếp trúc công tử tiến vào trước hai mươi tên, như vậy là được lấy cầm đến bảo tàng, bất quá công tử ngàn vạn đừng quên thiếp a. Đinh hương một bên nói một bên duỗi tay tới kéo hoa sơ tuyết, quấn quyết nàng muốn sớm điểm nghỉ ngơi. Hoa sơ tuyết thanh lệ mặt mũi châm xuống, liền đợi quát bảo ngưng lại đinh hương tay chân, không muốn nàng chưa mở miệng, ngoài cửa lại vang lên khẽ chọc thanh âm, tiểu thái tiếng ở ngoài cửa vang lên. Công tử có khách tới bái phòng, phòng bên trong, Đinh Hương hiểu môi dậy miệng, không cam chịu lòng thu hồi tay, đôi mắt càng phát triển lên, hoa sơ tuyết thu liễm dậy lạnh lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng, đi, cho bản công viên đạn một thủ điệu hát dân gian. Công tử, xuân tiêu một khắc đá ngàn vàng. Đinh Hương không chết lòng mở miệng, này tuấn mị công tử thật không giống người khác, nếu là người khác đã sớm cuốn quýt nàng lên giường. Nhưng này công tử thế, nhưng còn có ý nghĩ nghe nàng đạn khúc nhi, bất quá khách nhân đều mở miệng, nàng liền không, có lý do cự tuyệt, nghị chậm rãi dậy phúc một chút thân thể. Vâng, công tử. Phòng bên trong liền có cầm đài, Đinh Hương đi qua quỳ xuống tới, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa dây đàn, du dương tiếng đàn liền tại tinh xảo nhã trong phòng vang lên. Hoa Sơ Tuyết gặp dàn xếp tốt Đinh Hương, nhíu mày nhìn phía ngoài cửa, này loại địa phương, ai sẽ tới bái phòng nàng a? Đồng nhiên nghĩ đến lúc trước vân quốc phủ thái tử người, chẳng lẽ ngoài cửa đứng lại là vân quốc thái tử. Nghĩ như thế, có phần ngồi không yên, này hiên viên nguyệt cái gì ý tứ, vì sao nhất định phải bái phòng năng A. Ngoài cửa lần nữa vang lên kiểu thái tiếng, công tử, có người tới bái phòng ngươi. Hoa sơ tuyết mặt mũi châm xuống, quanh thân lạnh bạc như nước, này hiên viên nguyệt làm người nàng là biết rõ, nếu như hiện tại không gặp hắn, ngược lại sẽ dẫn tới của hắn ngờ vực. Cho nên nàng làm gì e ngại hắn, lại một cái nàng bây giờ là nam nhân, không chỉ như thế, nàng còn đang tự mình đấy dậy trong thêm cao cái đệm, nàng bây giờ so với quá khứ cao không ít, tuy rằng diện mạo tuấn mỹ, nhưng có rất ít người hoài nghi của nàng thân phận, nghĩ, khỏe môi vẽ ra như có như không cười yếu ớt. Trầm giọng mở miệng, "Cái gì người a, quấy rầy bản công tử nhà hứng, thực chán ghét, cho hắn vào tới đi." Nói xong tắt một tiếng mở ra tay trong bạch ngọc đào hoa quạt, nhẹ nhàng rung, đầy mặt không vui nhìn phía ngoài cửa. Ngoài cửa, tiêu thái vội mở cửa, mấy đạo thanh đung bức người thân ảnh từ ngoài cửa đi vào tới, ngoài vân quốc thái tử hiên viên nguyện ngoại, thế nhưng còn có lan quốc thái tử Bách Lý Đàm, lan quốc cẩm y tư thống lĩnh nguyên trạm nắm người, bọn hắn là ra sao tiến đến cùng nhau, hoa sơ tuyết hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là trong phút chốc sự tình, cái này tên tất cả xuất hiện. Nàng nhưng phải cẩn thận chút mới tốt. Tiểu thái tử vừa đi đi lên. Công tử, này mấy người muốn gặp ngươi. Thuộc hạ nói ngươi không rảnh. Bọn hắn kiên trì không đi. Không biết vì sao này mấy người quyết tâm muốn gặp chủ tử làm cái gì. Tiểu thái lặng yên níu mi nghĩ. Sau đó nhìn phía hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết quơ quơ tay ra hiệu tiểu thái trước đi xuống. Sau đó ôm quyền rộng cao mở miệng. Không biết các vị công tử muốn gặp tại hạ chuyện gì. Hoa sơ tuyết hào sảng mở miệng. Trước mắt cái này người thân phận chính là bí ẩn, nàng lại gì cần nói toạc ra vậy, cho nên chỉ làm không biết. Hiên viên nguyệt một thân màu tím cầm áo, thả tờ eo mỡ dê đai ngọc, dù thất thải giải lùa lạ, quanh thân trên dưới tà cuồng, hơn nữa giờ phút này môi răng trong lười nhác ý cười, quả nhiên là mê hoặc tâm thần con người, thiên sinh yêu nghiệt, phòng bên trong đánh đàn đinh hương thấy lập tức đứng núi này trông núi nọ lên. Không nghĩ đến trong thiên hạ thế nhưng còn có như thế tuấn mị bá khí bừa bãi vào một khối nam nhân, so với ngọc kính công tử tú giật bất phàm càng nhiều một tầng dương cương vị. Trừ bọn họ ra hai người, gian phòng trong mặt khác hai người cũng là đẹp mắt nhiều vẻ. Đinh Hương không nhịn được lấy làm kỳ, ngày hôm nay là như thế nào, nơi nào như vậy nhiều xuất sắc tuấn mị nam nhân. Chẳng qua mấy nam nhân không ai có thể chú ý đến nàng. Hiên viên Nguyệt cất bước tao nhã đi đến hoa sơ tuyết đối diện ngồi xuống, một đôi thâm thúy con người bao phủ xạ tản vậy lạnh lùng vô tình ánh sáng, bắn thẳng đến hướng hoa sơ tuyết, lúc trước lười nhát thối lui, giờ phút này quanh thân hắn trên giới lồng nguy hiểm hơi thở, tựa hồ nghị cắn nuốt sạch hoa sơ tuyết giống như. Hiên viên Nguyệt cùng bách lý đảm đám người là lúc trước ở trên đường gặp gỡ, liền kết bạn cùng nhau tới hoan long thành, chính như hoa sơ tuyết suy đoán giống như. Bọn hắn cũng nghĩ tân tiến này thanh lâu tìm hiểu một chút vượng vũ sơn trang bối cảnh lai lịch, tuy rằng bọn hắn không rất tin tưởng cái gì bảo tàng tàng bảo đồ, nhưng là hiện tại cái này chuyện phát sinh, tổng không thể nhìn mà không thấy, cho nên bao nhiêu nhân tài sẽ hiện thân hoan long thành, chẳng những là bọn hắn, sợ rằng. Phía sau còn hội ngộ đến quen biết người, thử nghĩ ai không muốn có được một đám bảo tàng A, này nhưng một đồng đại phi mồi. Lúc trước bọn hắn đang lầu 2 trong gian phòng trang nhã thưởng thức trà, đột nhiên nghe đến dưới lầu động tĩnh, mấy người liền nhìn xuống tới, không nghĩ đến lại thấy một cái nhanh nhẹn phong nhã thiếu niên, chẳng những người bộ dạng xuất sắc, hơn nữa thân thủ hết sức lợi hại. Hiên viên Nguyệt Phán đoán này người tất nhiên cũng là nhận lời mời tiến đến tham gia Phượng Vũ Sơn trang tìm báo vật đại hội, cho nên liền dùng đô kinh hồng đám người xuống dưới, mời này thiếu niên đi lên ngồi một chút. Cộng đồng bàn bạc này kiện sự tình đến tuột cùng là thật hay giả? Không nghĩ đến hắn dùng người thế nhưng mời không động lòng người, này nhưng phá lệ lần đầu gặp, hắn hiên viên nguyệt dùng người thế nhưng mời không động lòng người, cho nên hắn tự nên đến xem xem, này người đến tuột cùng có bấy nhiêu vừa bãi, thế nhưng mời đều mời không tới. Hoa sơ tuyết chẳng hề thập phân dám cùng hiên viên nguyệt đối diện, này người luôn luôn tâm tính nhanh nhẹn, hơn nữa nàng cùng hắn chẳng hề là người lạ, tuy rằng nàng ngụy trang thật sự tốt. Cho người nhìn không ra sơ hở, nhưng là ánh mắt cũng là dễ dàng liền sẽ lộ ra sơ hở yếu điểm, cho nên nàng tận khả năng trang điểm dường như không có việc gì bưng trà đầy bắt tay. Các hạ là người phương nào? Hiên viên nguyệt. Hiên viên nguyệt chậm rãi thu liễm dậy tự mình hơi thở, biếng nhác mở miệng, hắn mới mở miệng, phòng bên trong mặt khác hai người cũng nên đã mở miệng, bách lý đàm. Nguyên trạm. Tại hạ Ngọc Kính. Không biết mấy vị công tử kiên trì muốn gặp Ngọc Kính gây nên chuyện gì. Hoa sơ tuyết giả giả không biết đường này mấy cái danh tự lai lịch, bởi vì nơi này là Hạ Quốc Hoan Long Thành. Không biết hiên viên nguyệt cùng bách lý đảm đám người tên là chuyện rất bình thường. Nàng một bên nói chuyện một bên nhẹ nhàng thưởng thức tay trong trà đầy, nhận nhơ tự đắc, cũng không có tựa hào quay nhiễu. Cảnh này khiến hiên viên nguyệt đám người lại là đối nàng hiếu kỳ. Này người lại là có chút ý tứ, nghĩ hiên viên nguyệt mị hoặc mở miệng. Thú vị à, Bách Lý Minh, khó gặp được. Đến như vậy người thú vị nhi, chúng ta cùng nhau ngồi xuống nghe một chút điệu hát dân gian ra sao. Chính có ý đó. Dù sao đêm nay bọn hắn có rất nhiều thời gian, ngày mai mới đi phượng Vũ Sơn Trang, đêm nay tiểu lâu khách sạn cũng không có gian phòng, không bằng liền ở chỗ này đợi cả đêm, Nghị Đặt Mông ngồi xuống, Nguyên Trạm cũng ngồi xuống. Ngọc Kính Công Tử cũng là tới tham gia Hoan Long Thành tìm báo vật đại hội. Hiên viên nguyệt tám tử tính dễ nghe tiếng vang lên tới, lại là thập phân từ trước đến nay quen thuộc, tự hào không có đem hoa sơ tuyết hơi trầm xuống sắc mặt xem ở trong mắt, như trước là nhất phái biếng nhác, cũng thuận tay lấy trên bàn trà đẩy tới đây, tự lo cho tự mình rót một chén trà, sau đó nâng con mắt nhìn phía lan quốc thái tử Bách Lý Đảm, Bách Lý Huynh cùng nhau tới một gốc. Nhờ hiên viên huynh, hiên viên nguyệt chẳng những cho Bách Lý Đảm rót một chén trà, hoàng cấp nguyên trạm cũng rót một chén trà. Sau đó bưng trà, một bên uống trà một bên thưởng thức dậy phòng bên trong đinh hương sở khẻ đàn khúc, một khúc chung, tán thưởng nói vang lên. Không tệ, này vị cô nương, lại tới một khúc nhi. Vâng, công tử. Đinh hương nghe đến hiên viên nguyệt tán thưởng, cả khuôn mặt đều đỏ, lại so lúc trước đối mặt hoa sơ tuyết lúc muốn kích động được nhiều. Hoa sơ tuyết lạnh liếc kia nữ nhân một mắt, trong lòng khinh thường hừ lạnh, khó trách người đời đều nói kỹ nữ vô tình, con hát không có nghĩa. Mới bao nhiêu công sức nhi, này đinh hương liền đổi mục tiêu, thấy rõ này thanh lâu nữ tử thực sự là bạc tình quảng nghĩa. Bất quá này mấy vị ra phải hay không là rất đem tự mình coi là quan trọng, thế nhưng tự động tự phát ngồi xuống thưởng thức trà nghe khúc nhi, hoa sơ tuyết sắc mặt chậm rãi chìm xuống, lạnh liếc đối diện ba nam nhân. Không biết hiên viên công tử tìm tại hạ chuyện gì? Hiên viên nguyệt nghe nàng hỏi, hơi híp mắt lại con người đánh giá nàng, ra thịt khi sương trại tuyết mặt mày thanh diễm, vì vì tức giận mà lồng trên thu sướng sắc, tuy rằng tuổi không lớn, cũng đã biểu hiện khí một bộ phong lưu phong khoáng, đợi một thời gian tất nhiên là một cái phong hoa tuyệt đại nam tử, đáng tiếp sinh làm nam tử. Nếu là nữ tử cũng là khuynh quốc khuynh thành. Hiên Viên Nguyệt đánh giá người đối diện lúc, con ngươi du tối sầm lại, nghĩ đến kia đào hôn nha đầu, thần sắc trong quảng lên vô loại Lần này hắn rời khỏi Vân quốc, tiến đến này Hoan Long Thành, đó là nghĩ đến thử thời vận. Phải chăng có thể đem kia nha đầu cho bắt hồi vân quốc đi, trong lòng Nghĩ rất nhanh hoàn hồn, đấy lòng vẫn có phần kinh ngạc, đối mặt thiếu niên ở trước mắt, có thể cho hắn Nghĩ đến cái kia tại chạy nha đầu, còn thật là kỳ lạ, Nghĩ khe khẽ mỉm cười, nhởn nhơ mở miệng. Tại hạ nghĩ, Ngọc Kính công tử chắc hẳn cũng là vì tìm đáo vật đại hội mà tới, đã mọi người là người trong đồng đạo, gì không cùng nhau đồng hành, đến lúc đó lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau kia phượng vũ sơn trang đến tụt cùng cái gì lai lịch ai cũng không biết, cho nên cùng làm việc, tổng tốt qua đan súng phiến ngựa xông vào, chỉ là không nghĩ đến ngọc kính công tử thế nhưng sai đem tại hạ hảo tâm làm thành ác ý, thật sự cho tại hạ khó chịu, cho nên riêng hướng ngọc kính công tử giải. Thích một chút. Hiên viên nguyệt nhất phai ung ung thanh hoa, dơ tay nhấc chân càng là thỏa đáng ấm áp dung, nếu không phải đối hắn tràn đầy hiểu rõ, chỉ sợ dễ dàng liền bị mê hoặc, Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, nguyên lai là ta lấy tâm tiểu nhân độ bụng quân tử, thật sự nên phạt. Tốt nói, hiên viên nguyệt thế nhưng mặt không đổi sắc tiếp thu, cứ thế ngồi thực hoa sơ tuyết tâm tiểu nhân chuyện, hoa sơ tuyết nhịn không được cắn răng, con ngươi bày lên ám nặng, bất quá nàng lòng dạ biết rõ, này hiên viên nguyệt kỳ thật nói được không sai, ai cũng không rõ ràng này phượng vũ sơn trang tin tức, người nhiều tốt qua đan súng phiến ngựa tự sông. Chúng chi cái này người cũng đều lai lịch bất phạm, cho nên đi theo bọn hắn càng có lợi cho làm việc, nghị cuối cùng thay đổi tươi cười. kia tại hạ trước tạ ơn mấy vị hảo tâm. Hiên viên nguyệt gật đầu, tươi cười càng phát lộn lây, hoa sơ tuyết không có bị điện đến, lại là phòng bên trong đánh đàn đình hương bị điện được đầu góc một mảnh mơ hồ, đạn sai mấy cái âm, bất quá lúc này không người để ý nàng đạn sai âm, phòng bên trong bốn người đã đảo qua lúc trước đối địch. Hoa thuận vui vẻ bắt đầu thương thảo sự tình. Không biết hiên viên huynh cùng Bách Lý huynh phải trang tra rõ kia Phượng Vũ Sơn trang lai lịch. Hoa sơ tuyết bất sỉ hạ vấn, sớm đem lúc trước cáo giận ném sau đầu, trước mắt nàng cần tra rõ này Phượng Vũ Sơn trang lai lịch. Vì sao bọn hắn sẽ biết âm con ngươi dạy núi trong có một tọa bảo tàng chuyện, cái này chuyện ngoài linh tức lịch bản thay đương ra chủ tử, người khác từ đầu là không biết, còn có kia tàng bảo đồ cũng là đã sớm hủy diện. Năm đó tổ sư ra khai sơn xây linh tức đài, phát hiện dưới đất có một nơi bảo tàng, bắt đầu trước là vẽ bản vẽ, sau bởi vì sợ này bảo dấu đưa tới. Hai họa ngập đầu, cho nên liền hủy diệt tàng bảo đồ, nhưng không nghĩ đến như vậy sự tình, thế nhưng còn có mặt khác người biết, này thật sự rất phỉ di khó lường, cho nên nàng nhất định muốn tra rõ này phượng vũ sơn trang sau lưng đến tuột cùng là cái gì người, hắn đến tuột cùng từ chỗ nào được tới tin tức, biết bảo tàng sự tình. Lần này nàng xuất hiện, đó là muốn thủ tiêu âm Đồng Sơn có bảo tàng sự tình, nếu như bằng không, âm Đồng Sơn đem lại không ngày yên tĩnh. Nghe nói chủ tử sau lưng rất thần bí. Có một cái kêu phượng huyền vũ nữ tử xử Lý Sơn trang tất cả. Bọn hắn là làm hải sản làm ăn. Hiên viên Nguyệt cùng Bách Lý Đàm còn có nguyên trạng ba người một người một câu, hoa sơ tuyết trận trắng mắt, cái này nàng đều biết được không, nàng muốn biết càng sâu một tầng tin tức. Ví dụ kia chủ tử sau lưng là nam hay nữ, là lão là ít, còn có hắn có như thế nào lợi hại lai lịch, đáng tiếc hiên viên nguyệt cùng bách lý đảm ba người sau khi nói xong liền không lại mở miệng, một người bê một cốc trà, nghe dậy khúc nhi. Liền như vậy sao? Hoa sơ tuyết thực nghĩ dùng trước mặt trà đầy, mỗi người đập bọn hắn một chút, còn cho rằng trong tay bọn họ có bao nhiêu tin tức vậy, nguyên lai like cùng nàng biết được không kém nhiều, kia nàng còn có tất yếu cùng bọn hắn cùng nhau sao? Làm không tốt lộ ra ra tự mình giấu vết, nghị khuôn mặt trầm xuống, quét về phía đối diện ba người, một người biếng nhác thanh hoa, một người ôn tồn lễ độ, một người khác lại tinh xảo được hình như trên tốt ngọc xứ, ba người mặt lần trước lúc đều bao phủ một tầng trói lỏi, đôi mắt u ám nhìn chòng chọc nàng. Không biết ngọc kính công tử còn biết chút ít cái gì? Hoa sơ tuyết mặt lập tức tối, sau đó nhún nhún vai, đẹp trai mở miệng, các người biết ta đều biết, các ngươi không biết ta cũng không biết. Cho nên hiên viên huynh bách lý huynh nguyên chẳng huynh, các ngươi mời về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong nàng còn ngáp một cái, lấy tỏ vẻ tự mình lời nói không hư. Đáng tiếc đây là của nàng cho rằng, không phải người khác cho rằng, hiên viên nguyệt con ngươi u ám, nhìn trong trọc hoa sơ tuyết, không biết vì sao, hắn lúc trước dưới lầu một mắt thấy này thiếu niên, liền cảm thấy thân cận, không biết vì sao liền nghĩ thân cận với hắn, nếu có chút suy nghĩ nghĩ, sau đó nhìn chầm chầm hoa sơ tuyết kia bách ly đàm lại là không có qua nhiều chú ý hoa sơ tuyết chẳng qua là một tuấn mỹ được qua phần điểm thiếu nên thôi về phần nguyên trạng một đôi rõ xuyên qua mắt cũng nhìn chòng chọc hoa sơ tuyết hoa sơ tuyết gặp đối diện ba người không có động tĩnh không nhịn được sắc mặt khẽ biến thành cáo lần nữa trầm giọng mở miệng hiên viên huynh các ngươi lại không đi nhà ta tiểu hương hương nhưng liền muốn tức giận bực bội xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng ngày tốt cảnh đẹp đừng sống đường a hoa sơ tuyết dứt lời phòng bên trong du dương tiếng đàn dốc tắt nghẽn dừng lại đinh hương dịu dàng đáng yêu người dậy thẹn thùng mở miệng đã bọn công tử không chế ghét kia đinh hương liền lại đạn hai thủ đi nàng nói một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp còn bất chợt hướng hiên viên nguyệt trên người tung bay hoa sơ tuyết khinh thường đến cực điểm này thanh lâu nữ tử rất mẹ hắn bạc béo bạc tình nàng nhớ được trước này đinh hương nhưng nhìn chằm chằm của nàng như vậy một chút công sức liền đổi mục tiêu quả nhiên là như cáo hiên viên nguyệt một cười. Mê ly tiếng vang lên tới, "Ngọc Kính công tử, nhân gia Đinh Hương cô nương không để ý vì ta nhóm nhiều đạn hai khúc nhỉ, Ngọc Kính công tử sẽ không đem chúng ta hướng ngoại đuổi đi đi." Hoa Sơ Tuyết trong lòng hừ lạnh, "Đạ, đạ, đêm nay đạn chết người." Sau đó ngẩng đầu, khỏe môi đó là yêu chỉ ý cười, xem ra chúng ta nhà tiểu Hương Hương là có ý giữ lại khách, kia bản công tử cũng không tốt hướng ngoại đuổi đi người a, "Tiểu Hương Hương, ngày hôm nay đàn ông không ngủ giấc." Ngươi liền cho đàn ông đạn một đêm đi." Lời này vừa nói ra, Đinh Hương mặt nhất thời tối, cho nàng đạn một đêm, nàng ngón tay còn không bỏ đi sao? Rất nhanh ngẩng đầu nhìn phía Hoa Sơ Tuyết, liền nhìn thấy nàng mặt mũi băng sương giống nhau lạnh, Đinh Hương không nhịn được âm thầm nói thầm, chẳng lẽ là này tiểu công tử ghen tị, cho nên mới sẽ như thế tức giận bực bội, bất quá đợi lát nữa hắn tất nhiên sẽ thương hương tiếc ngọc không cần nàng đạn, nghĩ lại không, có lúc trước sợ hãi, thuận miệng lên tiếng, "Vâng." Công tử, bất quá chờ nàng khóc không ra nước mắt thời điểm, nàng liền biết này tiểu công tử cảm nhận trong có lẽ tới liền không có thương hương tiếc ngọc mấy con chữ. Gian phòng trong, hoa sơ tuyết cũng chấp nhận số phận, đã đuổi đi không đi không bằng thản nhiên chung sống, dù sao hiện tại nàng dịch dùng, mặt trên ngay cả thanh thai đều không có, bóng loáng không có hạ một tuấn mị thiếu niên, ai dám đem nàng cùng trước kia hoa sơ tuyết liên hệ cùng một chỗ a? cho nên nàng lo lắng cái gì à. Nghĩ mặt trên cuối cùng quàng lên ý cười, một cười, khuyên thành tuyệt sắc ánh sáng rực rỡ, hấp dẫn được ngồi trong phòng ba người đồng thời nhìn chồng chọc nàng. Như thế nào? Hiên viên Nguyệt chọn mi dài, cuối cùng có phần lý giải vì sao một mắt liền vui sướng thân cận này thiếu niên, bởi vì trên thân nàng phong vận cùng đào hôn kia nha đầu có chút giống A. Ngọc Kính công tử bộ dạng cùng ta một người bằng hữu rất tương tự. Hiên viên Nguyệt nhắc tới hoa sơ tuyết thời điểm lập thể ngũ quan trên mặt mày lộng lấy lên, con ngươi càng là tảng lớn liễm diễm sát thái, nồng nặc mà hoa lệ, hoa sơ tuyết lại cả kinh, nhanh chóng thu liễm chút thần sắc, tùy theo nói sang chuyện khác, các ngươi nói này phượng vũ sơn trang nhân thủ trong thực có tàng bảo đồ sao? vừa nhắc tới này cái đề tài, lúc trước lực chú ý tại trên thân nàng ba người, tất cả thay đổi mục tiêu, cùng nhau nghiêm túc nghĩ một chút, sau đó huyên viên nguyệt lắc đầu, sợ rằng là tung tin vịt. Trước giờ không nghe nói qua có tàng bảo đồ một chuyện, nếu là có này tàng bảo đồ sớm nên hiện thân, gì về phần chờ tới bây giờ. Hoa Sơ Tuyết không nhịn được thầm khen một tiếng, tên gia hỏa này đầu óc thực sự nhanh nhẹn, không sai, nếu như thực có tàng bảo đồ lần này chuyện, lại ra sao sẽ cho tới bây giờ mới hiện thế vậy, chỉ sợ sớm đã đợi không kịp như thế, hơn nữa người đời ai cũng không có nghe nói qua này tàng bảo đồ sự tình. Nếu như này tàng bảo đồ là giả, Như vậy Phượng Vũ Sơn Trang sau lưng người đến tuột cùng có cái gì mục đích, đem như thế nhiều người đều đến hoan long thành tới, tất nhiên là có cái nên làm, sẽ không không duyên cớ vô cớ làm này loại chuyện. Bạch Lý Đàm Tờ Giờ Môn mở miệng, tuy rằng bề ngoài như trước ôn tồn lễ độ, nhưng là con ngươi trong sâu thẳm, lại không tựa trước kia thanh nhuận như nước, bao phủ trên cao thâm khó lường, hiện tại Lan Quốc tất cả đại kế đều tại trên thân hán, hắn trải qua mấy tháng tôi luyện. Càng phát thành tục lên. Nguyên Trạm chấp nhận gật đầu. Hiên viên Nguyệt cùng hoa sơ tuyết cũng không có phản đối. Chỉ là ai cũng đoán không xuyên qua này. Phượng Vũ Sơn Trang người đến tuột cùng nghĩ làm cái gì? Bọn hắn đến tuột cùng nghĩ làm cái gì? Hoa sơ tuyết nhẹ ngữ, đầy mặt lạnh sương. ngẩng đầu nhìn phía hiên viên Nguyệt. Chẳng lẽ không biện pháp cha Phượng Vũ Sơn Trang lai lịch sao? Ta phải người cha. Này Phượng Vũ Sơn Trang tuy nói đảo dậy 5 năm, năm. Nhưng từ nó vừa xuất hiện liền không người biết của hắn lai lịch, chỉ biết bọn hắn vừa xuất hiện liền mua hoan long thành lớn nhất bến tàu, làm hải sản làm ăn, phượng vũ sơn trang hải sản trải rộng thiên hạ, cho nên kiếm lời không ít tiền. về phần khác cái gì, căn bản không người biết, cũng không người gặp qua kia phượng vũ sơn trang có khác chủ tử, chỉ biết có một cái phượng huyền vũ cô nương trưởng quản bên trong sơn trang. tất cả dưới tay nàng có tứ đại đắc lực trợ thủ hiệp trợ, nghe nói này tứ đại trợ thủ võ công hết sức lợi hại. Người bình thường không phải bọn hắn đối thủ, cho nên dù cho hoan long thành bên trong có người đỏ mắt bọn hắn làm ăn, cũng không người dám khiêu khích. Hiên viên Nguyệt lười nhác mở miệng, phái hắn người cha được tin tức nói ra, không quá thời gian có phần dồn rập, nếu không tất nhiên còn sẽ nhiều cha ra một ít tấn tức. Trước mắt tạm thời liền như vậy, hoa sơ tuyết nghe hiên viên Nguyệt nói, liền lại nhìn phía Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm. Bách Lý Đàm hơi hơi thẳng một chút vai, mở G.M.O.N. mở miệng. Của chúng ta người cũng cha không đến càng tinh tế tin tức, trước mắt chính là như vậy. Xem ra này sau lưng người thực sự là cao thâm khó lường A. Hoa sơ tuyết than nhẹ, này người đến tột cùng là ai, ra sao liền biết âm đồng sơn bên trong có bảo tàng một chuyện, này cái bí mật ra sao sẽ tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ là âm đồng sơn có bên trong quỷ, này không đến mức A, bởi vì bảo tàng một chuyện, ngoài nàng cùng tứ đại trưởng lão, lại không có người khác biết được. Chẳng lẽ là tứ đại trưởng lao tiết lộ chuyện cơ mật, nhưng này càng không thể, tứ đại trưởng lao trước giờ không ra âm Đồng Sơn, này chuyện còn thật là khó bể phân biệt ta. Thôi, chúng ta cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, tóm lại ngày mai vào Phượng Vũ Sơn Trang lại nói, mọi người cẩn thận một chút đó là. Này Phượng Vũ Sơn Trang là cái câu đố, nghe nói có rất ít người đi vào, cho nên bọn hắn tự nên cẩn thận một ít mới phải. Nguyên trạm dứt lời, mọi người đều tán đồng gật đầu. Kế tiếp liền bắt đầu nói chuyện thiếm. Ngọc Kính công tử từ chỗ nào vội vàng tới. Lan quốc. Ông Đồng Sơn tuy không thuộc về bất kỳ quốc gia, nhưng là nó tới gần Lan quốc, cho nên hoa sơ tuyết liền như thế nói, một lời rơi xuống không đợi người khác mở miệng, liền dành trước truy vấn, hiên viên huynh từ chỗ nào vội vàng tới. Vân quốc. Này vị Bách Lý huynh đâu? Lại là từ chỗ nào vội vàng tới. Bách Lý đàm ôn nhã mở miệng, ta cũng vậy từ Lan quốc tới. Nói xong mấy người cười lên, trước kiếm nỏ nhổ cái nhặt đi, giờ phút này ngược lại như mấy cái lão bằng hữu dường như đảm tiếu tiếng gió lên, đáng thương kia đánh đàn đình hương cô nương nước mắt mong đợi nhìn nơi không xa ngồi mấy vị công tử, nàng tay đều đạn ma, vì sao không có người nào thương hương tiếc ngọc a tốt xấu ra một người nói một câu a nàng lại đạn một con tay liền muốn bỏ đi a Một khúc chung, nhanh chóng run rẩy tiếng mở miệng, công tử, công tử, ta... Hoa sơ tuyết nhữ mảy trông đi qua, sau đó giống như vô ý mở miệng, tiểu hương hương, ngươi không phải thích đánh đàn sao. Công tử ta nghe được chính cao hứng, tiếp tục đạn, trở về bản công tử nhất định tầng tầng lớp lớp thưởng ngươi a. Công tử, của ta tay. Đinh hương nhìn tự mình tay, tay đứt ruột sót, toàn tâm dường như đau à, lại nhiều tiền nàng cũng không muốn đạn. Tay như thế nào? Hoa sơ tuyết nhìn phía đinh hương tay, sau đó sắc mặt liền bản lên, tiểu hương hương không phải bản công tử chọn của ngươi thói xấu, ngươi thật sự là rất chiều chuộng, không phải là tay chảy điểm máu sao. Có cái gì chuyện A, thân là Ngọc Đường Xuân cô đương, này điểm khổ đều ăn không được, nếu là bị mẹ biết, không chừng ra sao trừng phạt ngươi vậy, cho nên tiếp tục đặt đi. Đinh hương mặt lập tức trắng, cắn môi hơi hơi tràn ra máu tới, thập phân trọc người thương tiếc, đáng tiếc trong gian phòng trang nhã người ai cũng không có nói chuyện, mỗi người nhìn vợ kịch hay nhìn nàng. Cho đến lúc này đợi, nàng mới tính biết, cái này người từ đầu liền không bằng mặt ngoài thấy mệnh người cảnh đẹp ý vui, bọn hắn đều là ma quỷ, bằng không vì sao mắt nhìn nàng như thế như vậy thống khổ lại không một người nói chuyện vậy, về phần này Ngọc Kính công tử tất nhiên là tức giận bực bội, cho nên mới sẽ như thế trừng phạt nàng. Đinh Hương hối hận lên, đáng tiếc việc đã đến nước này, nàng nơi nào còn dám nhiều lời nửa con chữ, đành phải lần nữa đánh đàn, tiếng đàn mịn mù. Giọt máu ngón tay toàn tâm dường như đau, nàng đành phải cắn răng chịu đựng. Trong phòng mấy người lần nữa dường như không có việc gì nói đến sự tỉnh tới, hoàn toàn coi thường của nàng thương tay, đinh hương không khỏi lo lắng, chẳng lẽ của nàng tay tối nay muốn bỏ đi không được. Bất quá của nàng một đôi tay lại là không có bỏ đi thành, bởi vì hoa sơ tuyết tuy rằng có ý trừng phạt nàng, nhưng cuối cùng vẫn không có tính toán bỏ đi nàng một đôi tay cho nên tại Đinh Hương cho rằng tự mình nhanh chóng đỡ không được thời điểm thức ra, tiểu hương hương, công tử đợi cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi tự đi nghỉ ngơi đi. Giờ phút này lại nghe này rõ vui động lòng người tiếng, như nghe ma mị, Đinh Hương nhanh chóng dậy lĩnh mệnh, lui ra đi. Gian phòng trong, hoa sơ tuyết nhìn phía Hiên Viên Nguyệt cùng Bách Lý đàm đám người, trời nhanh sáng, Hiên Viên Huynh, Bách Lý Huynh cùng Nguyên Trạm Huynh đều đi nghỉ ngơi một hồi đi. Đợi lên chúng ta cùng nhau đi Phượng Vũ sân trang." Thuất ba nam nhân đồng thời dậy, sau đó đi ra ngoài. Chờ đến rèm cửa hạ xuống, Hoa Sơ Tuyết cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều hư thoát, mệt mỏi quá a. Đứng lên liền hướng bên trong giường trên đi đến, sau đó phịch một tiếng nằm bò ở trên giường, tùy theo hướng ngoài cửa gọi người. "Ta Nhi, Ta Nhi." Tiểu Đông tà lắc mình chạy vào tới. Một vào tới liền thấy hoa sơ tuyết tứ đùi tám nha nằm bò ở trên giường, còn cho rằng ra cái gì chuyện, khẩn trương truy vấn, công tử, như thế nào. Hoa sơ tuyết mở to mắt nhìn tiểu đông tà, khỏe môi bắt cười, tà nhi, ngươi nói chúng ta muốn hay không cùng hiên viên nguyệt bọn hắn cùng nhau vào phượng Vũ Sơn Trang. Nàng lại là cho rằng cùng nhau vào phượng Vũ Sơn Trang làm tốt, bởi vì này phượng Vũ Sơn Trang rất thần bí khó lường, có như thế đại lai lịch. Chỉ sợ không thể khinh thường, cho nên nhiều một người nhiều một ít chú ý. Húng chi hiên viên nguyệt cùng bách lý đảm đám người không phải sóng được hư danh, mọi người cùng nhau hành động, khẳng định so nàng một người hành động muốn tốt được nhiều. Chỉ là đồng dạng nàng nếu là cùng hiên viên nguyệt bách lý đảm đợi cùng một chỗ, cũng ga nhờ rất lớn nguy hiểm, một lần không cẩn thận rất khả năng liền lộ ra ra sơ hở. Như vậy đến lúc đó hiên viên nguyệt há lại sẽ buông tha nàng, tuy rằng 3 tháng này nàng luôn đợi tại linh tức đài. Nhưng kia hiên viên nguyệt bản thông báo thiên hạ tin tức, nàng nhưng biết được giành mạch rõ ràng, nàng hiện tại nhưng đỉnh vân quốc thái tử phi tên tuổi đấy. Tiểu đông tài như mày, nghiêm túc nghĩ một chút, có thể cùng bọn hắn liên thủ vào phượng Vũ Sơn Trang, bởi vì kia phượng Vũ Sơn Trang lai lịch không người biết, ai biết bọn hắn cái gì tình huống, nhưng cùng hiên viên nguyệt đám người cùng nhau vào trong, muốn dễ dàng một ít. Thốt, kia chúng ta ngày mai cùng bọn hắn cùng nhau vào trang. Hoa sơ tuyết đáp lại một tiếng, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tiểu đông tả dối tay cho nàng cởi giày ra, sau đó đem của nàng thân thể đỡ tốt, trợ giúp nàng phủ lên mọc thâm, mới chậm rãi đi đến ngoài cửa đi, phân phó hát loan cùng tiểu thái hai người tự tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi, chủ tử nơi này có nàng thủ liền thành. Hai người lĩnh mệnh lui xuống, phòng bên trong tiểu đông tả rửa mặt một chút, ngồi đến trước bàn trang điểm chỉnh lý tóc, rất nhanh. Một đầu mây đen vậy đen đặc phát hình như cẩm đoán dối tung ở trên vai, làm nổi bật được của nàng diện dung tú Mỹ lệ động lòng người. Kỳ thật cho tới nay nàng đều là nữ giả nam trang nữ tử, từ nhỏ bị bà bà lĩnh hồi linh tức đài, liền nam tử hóa trang, cho nên chậm rãi thói quen trung tính trang điểm. Rất nhiều khi, nàng đều quên tự mình là người nữ tử, hiện tại, tất cả linh tức đài trong, chỉ có chủ tử biết nàng là một cô gái, chủ tử biết nàng là nữ tử vẫn gần đây vào linh tức đại biết trước kia cũng cho rằng nàng là nam tử nghĩ đến hoa sơ tuyết tiểu đông tả không nhịn được cười lên quay đầu nhìn một chút giường trên người dậy đi đến một bên giường em trên nghỉ ngơi nay một thấy thẳng ngủ đến đệ hai ngày buổi trưa mới tỉnh hoa sơ tuyết vừa đứng dậy liền nghe đến kiểu thái bẩm báo công tử hiên viên công tử cùng bách lý công tử bọn người ở tại dưới lầu đại sảnh đợi ngươi đấy nha hoa sơ tuyết gật đầu không có tựa hào trộn dạ ngại ngùng Chậm rãi rửa mặt, thu dọn thỏa đáng mới lĩnh lấy thủ hạ mấy người dưới lầu hai nhã phòng, lúc này Ngọc Đường Xuân, an tĩnh cực, không phục tối hôm qua hoanh thanh hiến ngữ, lang đạo trong ngoài quét tức tiểu nha hoàn lại không có người khác. Hoa sơ tuyết đám người đi xuống lầu, liền thấy phong vận vưu tồn tại tú bà chính nhiệt tình chào hỏi mấy vị phong nhã hào hoa đại gia, một bên nhiệt tình chào hỏi, một bên còn không quên vô mông ngựa. Bất quá không người chú ý nàng lại là thực, hoa sơ tuyết buồn cười đi qua. Mấy người đồng thời mắt sáng ngời, tuấn Mỹ mặt mũi trên liền quàng lên ý cười. Ngọc công tử lên. Hoa sơ tuyết gật đầu, ừ, không nghĩ đến các vị thức dậy như thế sớm, lại là tại hạ kéo dài. Tuy rằng miệng trên nói được dễ nghe, bất quá không người thấy nàng có một chút hổ thẹn, tương phản vẻ mặt sảng khoái tinh thần, miễn bản nhiều ăn dở. Hoa sơ tuyết nhìn lướt qua hiên viên nguyệt cùng bách lý đảm còn có nguyên trạng, phát hiện này ba người đều nhìn nàng, vội lanh lảnh một cười chúng ta đi đi mọi người dậy hoa sơ tuyết phân phó tiểu đông tả cùng tú bà kết toán sổ sách không muốn kia tú bà liên tục lắc đầu ngọc công tử kia hiên viên công tử đã mệnh người kết qua không cần hy vọng các ngươi lần sau lại tới nay mấy vị chẳng những bộ dạng phong hoa tuyệt đại xuất thủ cũng là hào phóng vô cùng nếu là mỗi ngày nhiều mấy cái như vậy khách nhân ngọc đường xuân trong cô nương nhóm chỉ sợ mỗi ngày đều đánh chân tinh thần tới chiêu đãi khách nhân Tú bà linh quân nô đem mấy người cùng nhau đưa đến Ngọc Đường Xuân ngoài cửa, sớm có hỏa kế rắt xe ngựa tới đây, mọi người nhao nhao trên ngựa, một đường hướng Phượng Vũ Sơn Trang mà đi. Phượng Vũ Sơn Trang, hoan long thành nhà giàu, Sơn Trang chiếm diện tích cực đại, tại đông thành bờ sông, xa xa một mắt nhìn lại, quay như mây mai cong, tầng tầng lớp lớp cao vút trong mây tiêu, liên miên nhấp nô sơn, các nơi cây xanh thành rừng, tự thành một cảnh, giờ phút này Phượng Vũ Sơn Trang cửa trước. Nhất phái náo nhiệt, ngày xưa an tĩnh vô cùng Phượng Vũ Sơn Trang, từ khi hướng thiên hạ nhân rộng phát thiếp người sau, nơi này liền không phục yên tĩnh. Mấy chiếc hào hoa xe ngựa dừng lại, Phượng Vũ Sơn Trang cửa chính trước quản sự lĩnh hạ nhân tiến lên nên đón khách nhân. Chờ đến mấy cái phong hoa diễm diễm người từ xe ngựa xuống dưới, Phượng Vũ Sơn Trang cửa trước người, tất cả nhìn ngốc mắt, nhất là trong đó một ít không từ chối tiểu tiết giang hồ nữ như nhà, càng là mãn nhãn kinh diễm. Tùy theo nói thầm hướng bên cạnh người tìm hiểu cái này tới người là cái gì người, bộ dạng như thế xuất sắc, mặc kệ là đại tiểu, đều cho người rời không mở coi tiền. Có phần người tiếng còn đặc biệt đại, dễ dàng liền truyền đến hiên viên nguyệt đám người bên hai. Ngươi nhìn kia tử Sam công tử bộ dạng tốt thanh tu a chẳng những tuấn mỹ còn có ca tính, nói toạc bà khí, thật là cho người xem một cái liền quên không được. Ta thích kia áo trắng nam tử, thật sự là rất mê người. Thật muốn biết hắn kêu cái gì danh tự. Chẳng những là đại, chính là kia nhỏ nhất thiếu niên cũng bộ dạng khí khái anh hùng bước người A. Cái này tiếng nói chuyện này dậy kia rơi xuống chuyển vào hoa sơ tuyết lỗ thai tròng, cho nàng tương đương không lời, một đám hoa xí si thôi. Phượng Vũ Sơn Trang quản sự tuy là một người trung niên hắn tử, nhưng vẫn bị kinh diệm đến, bất quá rất nhanh hoàn hồn, cung kính đi đến hiên viên nguyệt đám người trước mặt, cung kính mở miệng, xin hỏi khách nhân là được mời mà tới sao? Chỉ có có thư mời nhân tài có thể ở vào phượng vũ sân trang, không có thư mời người, chỉ có thể ở hoan long thành các khách điếm cùng tiểu lâu. Đỗ Kinh Hồng đi qua, cầm trong tay thư mời giao cho kia quản sự trước mặt, quản sự lập tức gương mặt mỉm cười mở miệng, tiểu tên A Phú, chịu trách nhiệm tiếp đái các vị khách nhân, mời mọi người thứ lỗi. Này tiêu A Phú người cũng là biết điều, cũng không có hỏi hiên viên nguyệt đám người tính danh, chỉ nhận thư mời chiêu đái khách nhân. Đỗ Kinh Hồng đem thư mời chuyển đi lên sau, Lan Quốc cũng đem hai cái thư mời đẩy tới, một cái là Bách Lý Đàm, một cái là Nguyên Trạng, về phần hoa sơ tuyết, phía sau tiểu đồng Tả cũng không có ngập ngừng, đem thư mời đưa tới quản sự tay trong, tổng cộng là tứ cái thư mời, Tiêu Tiêu A Phú quản sự, khẽ vươn tay chuyển đến phía sau một danh thủ xuống tay trong, sau đó trầm dọng mệnh lệ. Đem mấy vị khách nhân dẫn đi hảo hảo sắp xếp. Vâng, người kia lên tiếng. Sau đó đi đến hiên viên nguyệt đám người trước mặt, cung kính mở miệng, mấy vị khách nhân theo ta vào tới. Một đám người lồng lộng hùng dũng đi theo Phượng Vũ Sơn Trang mấy danh thủ dưới hướng trong, phía sau nói thầm tiếng lại lên, không ít người thế nhưng vọt tới Phượng Vũ Sơn Trang quản sự nơi đó đi tìm hiểu tình nói. A Phú, vừa rồi này mấy người là ai A? Đúng A, xuyên tử Sam kia vị công tử kêu cái gì danh tự A? Ta muốn biết xuyên áo trắng kia vị công tử kêu cái gì danh tự Nghị luận nhao nhao tiếng bị hiên viên nguyệt đám người ném ở sau đầu, một người đi đường đi theo Phượng Vũ Sơn Trang người vào trang viện, một mắt nhìn lại, không nhìn được liễu lưới, Phượng Vũ Sơn Trang, quả nhiên không hổ là hoan long thành nhà giàu, này xa xỉ hoa lệ, tuy thua kém hoàng cung, cũng không phải tùy ý một địa phương có thể sánh bằng. Tùy ý thấy rõ chẳng ngọc, điều khác ra đủ loại đủ kiểu tinh xảo động vật bầy đặt tại các nơi, trung gian đại đạo trên, lại dùng hiếm thây hán bạch ngọc trải thành. Bóng loáng nếu mỡ đông, một mắt nhìn lại, liền như một nhánh màu trắng đai ngọc, nối thẳng hướng bên trong trang viện, ngọc thạch đường đi hai bên, cây xanh thành rừng, hoa cỏ trong lành, ký hoa dị thảo tại thanh phong trong đông đưa, không khí trong là trong lành hoa cỏ hương, mọi người hành tẩu ở trong đó, liền giống như đưa thân. Vào thơ họa tác trông giống như, dù là hiên viên nguyệt đợi xuất thân từ hoàng cung trong người, cũng không khỏi đối vào hết thể trước mắt lộ ra ra vẻ tán thưởng. Không nghĩ đến này Phượng Vũ Sơn Trang thế nhưng như thế xa xỉ phong cách riêng, này phía sau màn chủ tử chỉ sợ không phải giống như có tiền. Hắn đến tột cùng có như thế nào lai lịch đâu. Mấy người phán đoán, một đường đi theo Sơn Trang hạ nhân đi vào trong đi. Phượng Vũ Sơn Trang sân đông đảo, dao ngang ngược tung sai, xa nhìn như mây quay, gần nhìn lại giường cột chạm trổ đẹp như họa quyển, nhất là cửu khúc hành lang uốn khúc, xoay quanh tung hành. Thật sự là cuốn hoa mọi người mắt. Phía trước mấy người hạ nhân đem hiên viên nguyệt đám người đưa một nơi tinh xảo viện tử trong. Lúc này trong viện hoặc ngồi hoặc đứng không ít người. Một thấy có khách nhân tới đây. Mọi người nhất tề dậy nên tới đây. Phía trước cầm đầu là một cái hơn 30 tuổi phụ nữ. Này phụ nữ sinh được cực tú lệ. Hai chồng mắt không giận mà uy. Linh phía sau liên căn người cung kính khép túi người tử. Hoang nên khách nhân lai like phượng múa sơn trang. Ta là phượng vũ sơn trang quản sự vân xương. Người. Gọi ta Vân Cô Cô, kế tiếp do ta sắp xếp mọi người dừng chân ăn cơm địa phương, hy vọng mọi người chú đáo. Phía trước dẫn đường hạ nhân một bên thân, lộ ra đã xuất thân sau hiên Viên Nguyệt Bách Lý đảm đám người, lúc trước còn yên tĩnh không tiếng động viện tử, vang lên mấy đường tiếng kinh hô. Thuất thanh tú nhân nhi A. Thực thanh tú A. Vân xương sau lưng hạ nhân nhỏ giọng nói thầm lên, tuy rằng Phượng Vũ Sơn Trang này mấy mấy ngày gần đây không ít khách nhân. Trong đó không thiếu tuấn mỹ xuất chúng người, nhưng cùng này mấy người so với tới, tựa hồ đều sai một bậc. Này một người đi đường bên trong, mặc kệ là chủ tử, vẫn hạ nhân, đều thuộc thanh tuấn tuyệt sắc người, lúc này hướng trong viện một đứng, đầy viện sinh huy, hoa cỏ đều thất sắc. Phượng Vũ Sơn trang quản sự Vân Xương, cô cô đệ trong chốc lát cũng ngây người, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt, sau đó chậm rãi xoay người hướng về phía sau khẽ trừng mắt, phía sau hạ nhân đều an tĩnh lại. Lặng ngắt như tờ, không dám lại nhiều thốt một tiếng, thấy rõ này vị quản sự cô cô rất có uy nghi, không chỉ như thế, hoa sơ tuyết gặp này nữ làm việc tự có một dòng ngạo cốt, xem ra là nhân vật, này Phượng Vũ Sơn trang quả nhiên bất đồng tầm thường, một cái nho nhỏ quản sự, liền như thế lợi hại, thấy rõ nàng chủ tử sau lưng không phải nhân vật đơn giản. Hiên viên nguyệt bọn bốn người đồng thời mở miệng, nhờ vân cô cô. Vân xương gật đầu lúc trước lính hiên viên nguyệt đám người tới đây thủ hạ cung kính mở miệng cô cô bọn hắn một người đi đường cùng sở hữu tứ cái thư mời ta biết vân sương gật đầu sau đó vung lên tay ra hiệu kia chút người đi xuống chờ đến kia chút người đi nàng lại nâng con mắt nhìn phía hiên viên nguyệt đám người chậm rãi khỏe môi vẽ ra đoàn trang tươi cười lần nữa khẽ túi người tử lần này bởi vì khách nhân rất nhiều cho nên múa cô nương mệnh lệnh hai người giống nhau một buồng không biết các hạ bốn người Ai cùng ai một buồng, hai người một buồng. Như thế hoa sơ tuyết không nghĩ đến, sắc mặt lập tức lạnh, không vui mở miệng, không phải nói Phượng Vũ Sơn Trang chính là hoan long thành nhà giàu sao. Như thế nào chiêu đại khách nhân còn muốn hai người đều là một buồng à, này không phải khi nhẫn chúng ta sao. Hoa sơ tuyết tiếng bồi vang, vân sương sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng như thường mở miệng, bởi vì khách nhân rất nhiều, cho nên không biện pháp một người đàn phòng còn mời này vị công tử không cần chần chờ, mau chóng định đoạt đi, ta muốn làm công tử sắp xếp địa phương, tuy nói là đôi người một buồng, nhưng là có đông xương cùng tây xương phân, đương nhiên đông xương chính là chủ nhân phòng, tây xương là hạ nhân phòng, mặt khác thứ xương trung gian là phòng khách, dùng tới chiêu đái khách. Nhân, về phần ăn cơm đích thực địa phương, tự sẽ có người dẫn dắt các vị đi phượng vũ sơn trang bữa cơm phòng. Vân xương nói xong không lại nói chuyện. Hiên viên Nguyệt cùng Bách Lý đảm đợi ngơ ngác nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ qua này loại tình hình, thân là Vân Quốc cùng Làn Quốc Đông Cung Thái Tử, từ nhỏ đến lớn cũng không có cùng người khác chung sống một buồn qua, cho nên nhất thời có phần khó mà quyết đoán, nhưng là đây là Phượng Vũ Sơn Trang Quy Củ, bọn hắn đã vào tới, liền quả quyết sẽ không bởi vì này cái rời khỏi, cho nên hai người vừa nhất thủ, liền tứ phía nhìn xung quanh lên, Bách Lý Đàm mâu quang quét về phía nguyên trạng. Hắn cùng Nguyên Trạm cùng đi tự lan quốc, muốn ở cũng là cùng hắn ở chung. Hoa sơ tuyết một nhìn này tình trạng, không nhịn được ra đầu run lên. Nếu là Bách Ly đảm cùng Nguyên Trạm chung sống một buồng, như vậy nàng liền muốn cùng Hiên Viên Nguyệt chung sống một buồng. Này ra sao được, Hiên Viên Nguyệt là cỡ nào thông minh lanh lợi người. Nếu là cùng hắn ở cùng một chỗ, chỉ sợ tự mình rất nhanh liền sẽ lộ ra áo lót, trong lòng tưởng tượng, ý nghĩ rất nhanh động lên. Bọn hắn ba người trong. Nhất đơn thuần sợ rằng đó là Nguyên trạng, cho nên muốn cùng ở cũng là cùng. Nguyên trạng cùng nhau ở, nghĩ như thế, hoa sơ tuyết tay ruồi ra, liền giữ chặt Nguyên Trạm, khỏe môi hơi hơi ngéo một cái. Ta cùng Nguyên Trạm huynh một buồng đi. Hiên viên Nguyệt cùng Bách Lý Đảm hai người đều là ngẩn ra, sau đó đồng thời nhìn phía hoa sơ tuyết, trong mắt liền nhiều một ít phong dũng mà dậy sóng ẩm, tên gia hỏa này cái gì ý tứ, vì sao lựa chọn Nguyên Trạm, bọn hắn có cái gì không tốt sao. Nhất là hiên viên Nguyệt trực tiếp nếp mày thật cao lạnh liếc hoa sơ tuyết. Vì sao Ngọc Kính thích cùng Nguyên Trạm Minh ở, mà không thích cùng bản công tử ở, xem ra chúng ta hai cái cần ở cùng một chỗ bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Hiên viên Nguyệt Tuấn Mỹ ngũ quan, Phượng mi rơ lên, một thân tùy ý, con ngươi ẩn, có nóng nảy cuồng, quanh thân trên giới ta không lấn át được ánh sáng. Mệnh Phượng vũ bên trong sơn trang cái này hạ nhân thấy mặt hồng tim đậu, cái cái đứng núi này trông núi nọ lên. Hoa sơ tuyết ngược lại cùng các nàng tương phản, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ni mã không mang như vậy chơi người được không, đánh chết nàng cũng không dám cùng hiên viên nguyệt ở chung à, Nghĩ cảng căng tốn nguyên chạm cánh tay. Cơm địa, hiên viên huynh nghĩ được cũng thật nhiều à, ta cùng nguyên Trạm huynh tuổi tác tương đương, tập tính tự nhiên cũng là tương tự, cho nên chúng ta hai người ở chung là nhất thích hợp bất quá. Không biết vì sao, hiên viên nguyệt nghe hắn như thế nói, tâm tình chính là thập phần khó chịu. Chính muốn mở miệng tiếp tục khó xử kia tên, lại nghe đến phượng vũ sơn trang quản sự Vân Sương, yên ổn sóng không có gì lạ tiếng vang lên tới, xin hỏi tứ vị khách nhân nhưng chuẩn bị tốt. Hoa sơ tuyết kéo Nguyên Trạm gật đầu, chúng ta hai cái chung sống một buồng đi. Nguyên Trạm nghiêng đầu nhìn hoa sơ tuyết, sau đó lại nhìn nhìn kỹ tún tự mình ống tay tháo tay, nghiêm túc nghĩ, chẳng lẽ hắn như vậy khiến cho thích, bất quá lại là không có hồi từ chối, nhìn phía Vân Sương. Chúng ta hai cái cùng nhau đi. Này hai người đều quyết định, hiên viên Nguyệt lại nghĩ nói cái gì, cũng không người chú ý. Vân Sương cô cô lập tức mệnh lệnh phía sau mấy vị thị nữ, Ngọc Nhi, Châu Nhi, các người hai cái lĩnh này hai vị công tử đi hướng tuyết biển phòng số 2. Vâng, cô cô. Gọi Ngọc Nhi Châu Nhi hai cái tỷ nữ đầy mặt không khí vui mừng, khỏe môi bắt ý cười, nhìn phía nguyên trạm cùng hoa sơ tuyết thời điểm, đôi mắt trong đều mang nước dạng ánh sáng. Tú lệ khuôn mặt trên càng là bay lên hai đoàn dạng mây đỏ, hai người ân cần đi tới, cung kính khép túi người tử, công tử mời. Nguyên trạm cùng hoa sơ tuyết hai người gật đầu, đứng tại trước mặt bọn họ vân sương cô cô dặn dò một tiếng, hai vị công tử nếu là nghĩ tại Phượng Vũ bên trong Sơn Trang dạo dạo, mời cho Ngọc Nhi cùng Châu Nhi hai người dẫn dắt, một mình ra đi đi lang thang, nếu là phát sinh cái gì chuyện, xin thứ cho chúng ta Phượng Vũ Sơn Trang không phụ trách. Nói được thật phân nghiêm túc, hoa sơ tuyết không khỏi trong lòng thầm hừ, có thể có cái gì chuyện à, chẳng lẽ này Phượng Vũ Sơn Trang còn có thể ăn người không được, bất quá này Vân Sương cô cô như thế nói, khẳng định là giấu cái gì huyền cơ, cho nên nàng vẫn cẩn thận chút làm tốt. Ngọc Nhi cùng Châu Nhi nhị tì ở phía trước dẫn đường, đem nguyên trạm cùng hoa sơ tuyết hai người hướng bên ngoài lĩnh. Phía sau hiên Viên nguyệt sâu thảm thần bí con người quảng lên một nét thoáng hiện ám mang. Này vị Ngọc Kính công tử đối hắn tựa hồ có phần thành kiến A, xem ra hắn là muốn tìm một cơ hội cùng hắn hảo hảo khai thông khai thông mới được A, trong lòng đang muốn, vân xương cô cô tiếng lần nữa vang lên. Mai Nhi, Cúc Nhi, mời mang này hai vị công tử đi hương tuyết biển phòng số 3. Vâng, cô cô. Mai Nhi cùng Cúc Nhi nhị tỳ so với lúc trước Ngọc Nhi cùng Châu Nhi hai người càng cao hứng, khỏe môi bắt ý cười, rất nhanh đi đến hiên viên nguyệt cùng bách lý đàm trước mặt cung kính mở miệng, công tử mời theo nô tỳ tới đây. Nói liền ở phía trước dẫn đường, hiên viên Nguyệt cùng Bách Lý Đảm hai người đều hướng Vân Sương cô cô đặc biệt, sau đó xoay người rời đi, này Vân Sương cô cô chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản, bọn hắn muốn bao nhiêu lưu ý này người, chẳng những là nàng, phượng vũ bên trong sơn trang mỗi một người đều không thể coi thường. Một thứ mấy người ra viện tử, xuyên qua tại lang đạo tròng, thất chuyển tám con hướng Tây, lướt qua mấy cái sơn, cuối cùng ngừng tại một tọa hoa lệ tinh xảo viện tử trong, nơi này viện tử trong ngã đầy đủ loại đủ kiểu hoa thụ, lúc này gió thổi qua cánh hoa lơ phơ lất vất, đi ở phía trước hoa sơ tuyết không khỏi nhìn ngốc mắt, nhịn không được vươn tay đi ra nhẹ nâng dậy mấy cánh hoa, thanh tú khí mặt mũi trên liền gặp lại một tầng mê người ánh sáng rực rỡ, khỏe môi bắt mở mịt ý cười, khiến cho nàng cả người như cánh hoa giống nhau xuyên qua ưu hương. Phía sau hiên viên nguyệt cùng Bách Lý đảm thấy có phấn nốc Hai người đồng thời ở trong lòng nghĩ, người đời đều đường bọn hắn là yêu nghiệt, này tử phương có thể coi yêu nghiệt hai chữ, thế nhưng dễ dàng liền có thể mê hoặc lòng người. Hoa sơ tuyết nơi nào biết ý nghĩ của người khác, tình cảnh này, ngược lại thật làm cho người có một loại nghĩ nhanh nhẹn thành múa cảm giác, thật là tốt đẹp à. Bất qua phía trước nha hoàn tiếng vang lên, cắt ngang nàng ngạo kiểu ý nghĩ, do tình lại, không khỏi âm thầm cờ trách tự mình một câu, càng la mặt ngoài mỹ lệ thứ. Càng là phải cẩn thận, này Phượng Vũ Sơn Trang cũng thật là mệnh người càng lúc càng mê hoặc, cho nên bọn hắn muốn cẩn thận mới là. Nghị khôi phục bình tĩnh, đi theo nguyên trạm phía sau một đường đi về phía trước đi. Nha Hoàng Ngọc nhi tiếng không tật không trừ vang lên tới, "Các vị công tử, đây chính là Hương Tuyết Biển, bởi vì viện tử trong trồng rất nhiều hoa thụ, cho nên liền được nải tên. Cái này hoa thụ, bốn mùa luân phiên nở hoa, hàng năm không thôi." Hoa Sơ Tuyết nhìn này Hương Tuyết Biển cảnh đẹp, Không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Phượng Vũ Sơn Trang mỗi cái sân đều như thế bày bố sao, một nơi một cái tinh xảo không được, nếu như thật là như vậy muốn tiêu phí bao nhiêu đại giới à, nghĩ nhịn không được mở miệng, xin hỏi Ngọc Nhi cô nương, này Phượng Vũ Sơn Trang Trong, mỗi cái sân thiết kế phải hay không là cùng danh tự tương khế hợp? Đúng, công tử tốt thông minh, chúng ta ra chủ tử thiết kế lúc đó là ý này, mỗi cái sân danh tự đều là cùng viện trong thiết kế tương khế hợp, như thạch viện. Bên trong đó là dùng các loại tảng đá điêu khắc ra chạm đá, liên viện liền trồng rất nhiều hoa sen. Này dưới chẳng những là hoa sơ tuyết, chính là hiên viên nguyệt cùng bách lý đảm hai người cũng muốn vì vậy to lớn hao tổn của cải những mày. Loại này thiết kế, chẳng những xa hoa, đồng thời muốn tiêu phí rất lớn tinh lực. Này phượng vũ sơn trang phía sau màn người xem ra là cái co tiền chủ, không chỉ như thế, còn thập phân thông minh, cái này thiết kế, ở mặt ngoài nhìn là duy mỹ. Thực tế trên lại khiến cho Phượng Vũ Sơn trang tràn đầy mê biến thành sát thái, rất dễ dàng liền sẽ thân hám hiểm. Cảnh, nay chỉ sợ cũng chính là lúc trước Vân Sương cô cô sở nhắc nhở ý tứ. Một đi mấy người lướt qua bên ngoài bay bổng hoa thụ, trước mắt rõ ràng sáng ngời, ba tòa tinh xảo dường cột chạm chỗ phòng ốc hiện ra ngay trước mắt, mỗi tòa ba trong chính phòng, đông tây Sương phòng, trung gian là phòng khách, dùng tới chiêu đái khách nhân về phần mặt khác một ít gác xếp đợi là hạ nhân dùng tới nghỉ ngơi địa phương tiểu nha hoàn nhóm phân biệt đem nguyên trạng hoa sơ tuyết cùng hiên viên nguyệt bách lý đảm đáng người dẫn dắt đến tự mình chỗ ở phòng ốc cửa trước công tử đây là hương tuyết biển phòng số 2, về sau hai vị công tử liền ở ở chỗ này một đắp cuộc sống sinh hoạt thường ngày do nô tỳ hai người chiều ứng bọn công tử nếu là cần cái gì liền phân phó nô tỳ nhóm nếu là nghĩ ra đi dạo dạo cũng có thể cho nô tỳ nhóm dẫn đường Ngọc Nhi cùng Châu Nhi nhị tỷ đê mi liễm thập phân cung kính. Bất quá nhìn qua phượng vũ sơn trang thần bí khó lường, nguyên trạm cùng hoa sơ tuyết hai người lòng dạ biết rõ, trong sơn trang này từng ngọn cây cọng cỏ sợ rằng đều xuyên qua mê muội, huống chi là cái này sống động người, cho nên bọn hắn vẫn cẩn thận chút làm tốt, nghĩ, nguyên trạm cùng hoa sơ tuyết hai người đồng thời một người, nhờ Ngọc Nhi cùng Châu Nhi, hai người trên thềm đá, đi theo nhị tỷ phía sau vào phòng khách, Về phần hiên viên Nguyệt cùng Bách Lý Đảm hai người cũng bị Mai Nhi cùng Cúc Nhi nhị tì dẫn dắt vào phòng số 3, liền tại hoa sơ tuyết cùng nguyên trạm chỗ ở phòng ốc đối diện. Tuy rằng không phải một người đàn phòng, nhưng là hoa sơ tuyết cùng nguyên trạm đi vào, chẳng những không thừa nhận, nơi này ở địa phương vẫn tương đương xa hoa, chẳng những đông xương phòng chủ nhân phòng bố trí được cực đoan hào hoa, lưu ly bình phòng, thơ vàng màn lụa, son điêu khắc gỗ hoa sảng, đồng bộ quý lồng. Phòng bên trong lúc này điểm lượn lờ hơn hương, so với nữ tử hương khuê có hơn chứ không kém, chỉ là, hoa sơ tuyết nhìn lướt qua, phòng bên trong chỉ có một chiếc giường lớn, tuy, giang này khắc hoa son giường gỗ đủ đại đủ rộng, nhưng nên ra sao phân phối. Trong lòng nàng hơi hơi nhiễm lên sầu tư, tây xương phòng so đông xương phòng thứ một ít, bất quá thắng tại địa phương rộng rãi, trong ngoài hai gian, bài trí cũng rất không tệ. Vừa lúc cho nguyên trạm mang tới thủ hạ cùng hoa sơ tuyết mang tới thủ hạ phân phòng mà cư Trung gian là phong khách, dùng tới chiêu đãi khách nhân địa phương Cái gì cần có đều có, nếu là cẩn thận, còn không khó nhìn ra nơi này Mỗi một kiện đông tây đều thập phân quý báu, tiểu đến một cái trà đầy, đại đến bàn liền ghế Mỗi một dạng đều rất quý báu, hoa sơ tuyết cùng nguyên trạm ngồi ở trên đại đường Ngọc Nhi cùng châu Nhi nhị thì một người tiến lên triệt trà phụ trên Một người dựng ở dưới phòng cung thỉnh xin chỉ thị. Hai vị công tử là hiện nghỉ ngơi, vẫn ra đi dạo dạo. Hoa sơ tuyết nữ mày nhìn phía nguyên trạng, hai người đều cảm thấy không nóng lòng nhất thời dạo, cho nên đồng thời mở miệng, chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi đi. Vậy được, hai vị công tử nghỉ ngơi trước, nếu là có cái gì cần mời kêu nô tỳ hai người, nô tỳ nhóm liền ở ngoài cửa. Nói xong chậm rãi rời khỏi đi, đem không gian cho ra. Hoa sơ tuyết hí mắt nhìn từ đầu tới đôi tiến thoái hữu lệ hai cái tỷ nữ, nhìn các nàng cử chỉ nhưng biết nghiêm chỉnh huấn luyện, tuy rằng trong mắt lộ ra ra quý mến vẻ mặt, nhưng ai ngờ kia phải hay không là cố ý tạo ra giả như đấy. Tây xương phòng bên trong tiểu đông tà cùng tiểu thái đám người trốn ấn ra, cùng nhau nhìn đường trên ngồi hoa sơ tuyết cùng nguyên trạng, bọn hắn ba người có phần lo lắng chủ tử, bởi vì chủ tử nhưng nữ nhi thân, hiện tại cùng này vị đồng công tử ở chung sẽ không có phiền thoái đi. Hoa sơ tuyết lúc này đầy đầu góc đều tại nghĩ, đợi lát nữa ra sao du tuyết nguyên trạm đem gian phòng trong giường tặng cho nàng, tự mình giường ngủ, đang muốn liền nhìn thấy nguyên trạm buông ra trong tay trà đầy, thanh nhuận như nước mở miệng, ngọc kính, ngươi không muốn nghỉ ngơi sao. Kia ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Hoa sơ tuyết vẻ mặt hát tuyến điều, ai nói nàng không muốn nghỉ ngơi à, chỉ là không biết ra sao phân phối này giường cùng cái sập hai dạng. Mắt nhìn nguyên trạm cao ngất thân thể lướt qua nàng đi vào trong phòng đi, hoa sơ tuyết lập tức để xuống trà đầy đi theo, trước nguyên trạm vừa sải bước vào đông xương phòng, phía sau tiểu đông tà cùng tiểu thái hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi đến đông xương phòng ngoài cửa, nằm bò ở trên cửa nghe lén động tĩnh bên trong, chỉ là còn không có nghe đến bên trong tiếng nói chuyện, liền nghe đến phía sau cùng nhau kỳ lạ tiếng vang lên. Các ngươi tại làm cái gì? Nguyên Lai là nguyên trạng mấy tên thủ hạ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tiểu Đông Tả cùng Tiểu Thái đám người, Tiểu Đông Tả nhanh chóng lắc đầu, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nghĩ nhìn xem nhà ta chủ tử phải chăng cần cái gì. Nha. Cẩm Ý tư mấy danh thủ dưới lại là không có bấy nhiêu nghĩ, bất quá Tiểu Đông Tả đám người cũng không dám đào cửa nghe lén, bất quá mấy người trong lòng là nhịn không được lo lắng a. Nay cô nam quả nữ chung sống một đường, không phải là tuổi đốt gặp gỡ liệt hỏa sao? nhất là tiểu đông tả quang nghĩ đến chủ tử cùng nguyên chạm ở một gian phòng liền một ngàn, đầy mặt tối nặng, đi ra ngoài trực tiếp tìm Ngọc Nhi cùng Châu Nhi phiền thoái. Các người phượng vũ sơn trang thực không sao giỏi lắm, thế nhưng sắp xếp hai người một buồng, thật sự có mất đất nói, muốn biết nhà ta công tử từ nhỏ đến lớn, khi nào cùng người khác chung sống một buồng qua. a? Ngọc Nhi cùng Châu Nhi ngơ ngác nhìn nhau, không biết nói cái gì tốt, vốn là chuẩn bị một người một buồng. Chỉ là ai biết sau mời mọc người có phần nhiều, một người một buồng không đủ phân phối, cho nên đành phải hai người một buồng, nhưng người khác cũng không có như thế đại bực tức ca. Đông xương phòng bên trong, hoa sơ tuyết cướp trước một bước ngồi vào son điều khắc gỗ hoa giường lớn bên, sau đó một đôi tay trên dưới ngăn trở hơn phân nửa giường, chiếm lĩnh nhất có lợi vị trí, đợi đến nàng ngẩn đầu lúc, lại phát hiện nguyên trạm chậm rãi cởi ra áo ngoài, không nhịn được trong phút chốc ở lại lờ mờ bất quá rất nhanh phản ứng kịp, rét lạnh mở miệng ngươi làm cái gì nguyên trạm quay đầu nhìn hoa sơ tuyết bộ dáng buồn cười lên như thế nào cảm thấy giờ phút này ngọc kính thậm chí có điểm tiểu hài tử khí vậy đạm đạm mở miệng nghỉ ngơi a hoa sơ tuyết nhìn hắn thân màu trắng quần áo trong chậm rãi đi tới tùy ý động tác nói không ra rõ xuyên qua ấm áp dùng bất quá hắn nhưng nam nhân a nghị sắc mặt trầm xuống nghiêm túc mở miệng ngươi đứng yên đừng lúc ních Chúng ta trước đêm này gian phòng phân phối một chút. Nguyên chạm dừng lại động tác, chọn cao đen đặc mày kiếm, trong chốc lát có phần không thể lý giải hoa sơ tuyết ý tứ, quyết định quyết định nhìn nàng, hoa sơ tuyết sợ hắn lại đi tới, nhanh chóng mở miệng. Ngươi biết ta này người từ nhỏ liền không thích cùng người khác chung sống một buồng, trước mắt cùng ngươi chung sống một buồng cũng là ép vào bất đắc dĩ. Nguyên chạm một chút đầu, sau đó đáp cùng một câu, ta cũng không thích cùng người khác chung sống một buồng. Nói thật ra lúc trước nhìn Ngọc Kính chọn hắn, hắn còn cho rằng hắn rất thích hắn như vậy bằng hữu vậy, bất quá giờ phút này nhìn của hắn vẻ mặt cũng không phải như vậy trở về. Hơn nữa ta không thói quen cùng người khác ngủ một cái giường trên, nhưng là trong phòng này chỉ có một cái giường, cho nên vậy, ngươi liền ngủ cái kia cái sợp, ta ngủ giường. Hoa sơ tuyết cuối cùng thuận lợi đem tự mình ý tứ biểu đạt ra, nguyên trạm thuận của nàng ngón tay phương hướng nhìn phía phòng bên trong một bên giường êm. Sau đó túi đầu nhìn tự mình thân cao, không tán thành. Hắn như vậy cao người, nếu là ngủ trên giường nhỏ kia, một đêm tới đây, chỉ sợ eo mỏi lưng đau một thân không thoải mái, cho nên hắn mới không ngủ vậy, lại là này ngọc kính bộ dạng không như vậy cao, hoàn toàn có thể giường ngủ trên, nghĩ nguyên trạm hơi khiêu mi, đạm đạm mở miệng, ta nhìn ngọc kính lại là có thể giường ngủ trên, kia cái sập cùng của ngươi thân hình rất phù hợp, về phần ta thật sự không thể gánh vác. Nguyên trạm lời vừa nói ra, phép ẩn dụ hoa sơ tuyết vóc người không đủ, hoa sơ tuyết sắc mặt lập tức lạnh, nàng hiện tại đỉnh nhưng nam nhân, cho nên nam nhân nhất để ý đó là thân cao, nếu như không phải dưới chân nàng dày trong lót hai khối không lót, hiện tại nàng còn thấp đấy. Nguyên trạm, ngươi quá mức phần, ngươi thế nhưng cười nhạo ta thân hình thấp. Hoa sơ tuyết tức giận bực bội hừ lạnh, nàng tức giận, mặt mũi khoác lên lạnh sương, nguyên trạm nhìn nàng tức giận bực bội bộ dáng. Không biết vì sao chính là khí không lên, bất quá cho hắn ngủ kia cái sợ, hắn là kiên quyết không thỏa hiệp. Kia chạm ở chỗ này hướng ngọc kính đường khiêm, đã chúng ta hai người đều không muốn giường ngủ, vậy thì tạm nhường tạm nhường đi. Nguyên Trạm nói xong lại hướng giường đi về trước đến, mấy chạy bộ đến bên giường, trên cao nhìn xuống nhìn xuống hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết ướn thẳng lưng, rất nghiêm túc mở miệng. Không được, ta ngủ giấc nửa đêm sẽ đánh hô, còn sẽ tốn hơi thừa lời còn sẽ chảy nước miếng, ta không để ý. Nguyên Trạm đạm đạm mở miệng, gia hiệu Hoa Sơ Tuyết cho ra một ít vị trí tới. đáng tiếc Hoa Sơ Tuyết duỗi tay gắt gao chặn, kiên quyết không cho này. Nam nhân dựa vào giường bên, tối một khuôn mặt lại nỗ lực. Ta nửa đêm còn có đá người thói xấu, nếu là một cước đem người đá xuống giường như thế nào xử lý? Nguyên Trạm túi người, tiến đến Hoa Sơ Tuyết trước mặt, nhìn trong trọc của nàng mặt, hô hấp đều phun đến Hoa Sơ Tuyết mặt trên đạm đạm hương tra vị nhắm thẳng của nàng chót nuôi trong cung không nhịn được về sau rụt một chút cảnh giới mở miệng làm cái gì ngươi thực như cái nương nhón như thế nào như vậy phiền toái a nói xong khẽ vươn tay kéo mở ra hoa sơ tuyết cánh tay nằm đến trên giường đi sau đó nhắm mắt lại ngó cũng không thèm ngó hoa sơ tuyết hoa sơ tuyết miệng mở rộng nhìn phía giường trên chỉ thấy nguyên chạm như hoàn mỹ điêu khắc giống như nằm ở trên giường mực phát như màu đen cầm đoán Làm nổi bật được hắn thanh tuấn mặt mũi càng phát như thượng đảng gốm sứ giống như hoàn mỹ, dài dài lông mi bao trùm rõ như hồ nước con người, giờ phút này hắn vẫn không nhúc nhích tựa hồ thực nhập ngộng, hoa sơ tuyết giận dữ nhảy xuống giường, khí hung hăng trừng nguyên trạm một mắt, sau đó vung tay xoay người đi ra ngoài phòng. Chờ đến sau khi nàng ly khai, nguyên trạm mở to sơn đen như mực mắt, trong mắt tràn đầy nếu có chút suy nghĩ, này ngọc kính còn thật là kỳ lạ, thói xấu thực nhiều. Một bên nghĩ một bên lần nữa nhắm mắt lại. Hoa sơ tuyết đi ra khỏi phòng, ngoài cửa đứng tiểu đông tà đám người, thấy chủ tử vẻ mặt thần sắc không tốt đi ra, vội tiến đến cạnh nàng tới, tiểu đông tà nghiến răng nghiến lợi nho nhỏ nói thầm. Chủ tử, phải hay không là kia nguyên trạm bắt nạt người, nếu là hắn dám can đảm bắt nạt người, ta nhất định thay người chẳng hắn. Hoa sơ tuyết lạnh liếc tiểu đông tà một mắt, gặp nàng đôi mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, rất có muốn đi giết người ý tứ cảm xúc. Không nhịn được lắc đầu, không có chuyện gì, ta hiện tại không muốn nghỉ ngơi, vẫn đi phượng vũ sơn trang các nơi dạo dạo đi. Bên này mấy người ở dưới mái hiên chính nói chuyện, đối diện phòng ốc phòng khách trong đi ra mấy người tới, cầm đầu người một nhìn đối diện thân ảnh, liền tới chút hứng thú, linh mấy người đi tới đối diện, vừa đi còn một bên treo chọc mở miệng, này không phải ngọc kính sao. Tu cùng một chỗ nói nhỏ nghĩ làm cái gì chuyện xấu. Hoa sơ tuyết vừa nghe này nói chuyện tiếng liền biết tới là ai, sắc mặt không tốt đẹp ngẩng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười đắc hang, hiên viên huynh nói chuyện luôn luôn như lúc này mỏng tranh chua sao. Cái gì kêu tiến đến làm một trận chuyện xấu, chẳng lẽ bản công tử cùng mấy tên thủ hạ nói mấy câu nói, liền thành làm chuyện xấu. Hiên viên nguyệt trao lại con ngươi, đầy con ngươi ánh sáng rực rỡ, liếm liếm nhìn trọng trọc hoa sơ tuyết, sau đó nết môi cười. Xem ra ngọc kính là thực đối ta có phần hiểu lầm, vì sao bản công tử tổng cảm thấy ngươi một vốn một lời công tử có phần cảnh giới vậy, chẳng lẽ chúng ta trước kia gặp qua? Hoa sơ tuyết cả kinh, không nghĩ đến này nam nhân như thế mẫn cảm, nàng đều rất nhỏ lòng, vẫn cho hắn cảm giác ra một ít thứ, ngựa ngập cười một tiếng, nguyên lai huyên viên công tử chẳng những tranh chua cay nghiệt, làm người còn đang nghi. Xem ra ngọc kính một vốn một lời công tử thực có hiểu lầm, như vậy đi. Chúng ta tới hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, nói chưa chắc liền sẽ không như thế sinh phần. Hiên viên Nguyệt một lời rơi xuống, liền từ viện tử đi về trước đến hoa sơ tuyết trước mặt, cánh tay dài dối ra liền quyết định ôm hoa sơ tuyết vai, hoa sơ tuyết kể cả phía sau ba thủ hạ sắc mặt nhất tề thay đổi, tiểu đông tà nhịn không được mở miệng quát bảo ngưng lại, làm cái gì, buông tay. Hiên viên Nguyệt phượng mi nhữ lại, nhìn đối diện mấy người rõ ràng không vui vẻ mặt, không nhịn được con người lóe ra. Hắn là làm cái gì, nhân ra sắc mặt như thế khó nhìn. Không phải nghĩ cùng hắn bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình sao. Về phần sao, nghĩ tiếng u nặng, đây là như thế nào. Hoa sơ tuyết bỗng nhiên hoàn hồn, hiện tại nàng đỉnh nhưng nam nhân, nhân ra cho dù ôm của nàng vai cũng là bình thường bất quá cử động. Các nàng giờ phút này biểu hiện thật sự là rất kích động, để tránh hiên viên nguyệt sinh nghi, nhanh chóng mở miệng, ta luôn luôn không thích cùng người kề vai sắc cánh. Hiên viên huynh phẩm vị cũng thật cùng người bình thường không giống nhau. Không phải bản công tử bất đồng vào người bình thường, thật sự là Ngọc Kính cùng người bình thường không giống nhau, chẳng lẽ Ngọc Kính có cái gì bệnh kín hay sao? Hiên viên Nguyệt Hoài nghi nghĩ, một đôi hiện ra tử mang con ngươi hưng thú mười phần nhìn trọc hoa sơ tuyết, từ trên xuống dưới đánh giá, sau đó mục tiêu một khóa liền quyết định tại hoa sơ tuyết hai chân trồng, tựa hồ hoa sơ tuyết thực có cái gì không kể nghiện dường như. Nhưng hắn cử động lần này chỉ làm cho hoa sơ tuyết đầy mặt hắc tuyến điều, thực nghĩ một cước đá chết này nam nhân, phải hay không là rất không có cấm kỵ. Không biết hiên viên huynh không nghỉ ngơi ra ngoài làm gì. Hoa sơ tuyết nâng con mắt nhìn một cái hiên viên nguyệt cùng phía sau mấy tên phủ thái tử thủ hạ, hiên viên nguyệt lười nhác mở miệng, bản công tử không mệt mỏi, đang muốn nơi nơi chuyển chuyển, vừa ra tới liền thấy ngọc kính, không bằng chúng ta cùng nhau dạo dạo này phượng vũ sơn trang. Hiên viên nguyệt không thói quen cùng người khác tổng hợp một buồng, cho nên bách ly đàm ở bên trong nghỉ ngơi, hắn liền lĩnh lấy thủ hạ ra chuyển chuyển. Hoa sơ tuyết vừa nghe của hắn nói, có ý không cùng hắn cùng nhau dạo đi, lại sợ nhân ra sinh nghi, không đúng, nhân ra hiện tại liền có điểm ngờ vực, nếu là dạo đi, lại sợ lộ ra ra sơ hở, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định cùng hắn cùng nhau đến phượng vũ sơn trang các nơi dạo dạo. Được thôi, kia cùng nhau dạo dạo đi. Hai người gọi Mai Nhi cùng Cúc Nhi nhị tỷ, cho các nàng lĩnh bọn hắn tại phượng vũ bên trong sơn trang dạo dạo. Nhị tỷ đầy mặt miệng cười linh mệnh, thập phân cao hứng, tốt, công tử theo nô tỷ tới đây. Hoa sơ tuyết cùng hiên viên nguyệt hai người theo nhị tỷ phía sau một đường vào hoa thụ Lâm phất phối giật giật cánh hoa ở giữa không trung bay qua, rơi vào hai người tóc mai tròng, làm nổi bật ô con ngươi bích con mắt, ra như tuyết sáng cơ, lại choáng váng tất cả người mắt. Phía sau thủ hạ đều thấy có phần ngốc sững sờ, chẳng qua các nhà suy nghĩ không giống nhau thôi. Hoa Sơ Tuyết vừa đi vào này hoa thụ trong rừng, tay liền như có tự mình ý thức dường như vươn ra tiếp một mảnh phấn hồng. Cánh hoa, túi người đối tay trong cánh hoa nhẹ nhàng khẽ thổi, cánh hoa tung bay bay lên, mà của nàng mâu quang đi theo kia cánh hoa đi xa, một mảnh sương mù, lại có kia cánh hoa phiêu lạc đến trên tóc nàng, y lý phụ trên. Xinh đẹp liền như là không ăn nhân gian khói lửa hóa ngoại tiền, hiên viên nguyệt thâm thúy mâu quang rơi xuống trên thân hán, chậm rãi tiến đến hoa sơ tuyết bên hai, hơi thở thơm như hoa lan mở miệng. Ngọc Kính, ngươi biết ngươi vừa rồi động tác có bấy nhiêu phong tình sao. Một câu nói xong nặng mị cười nhẹ lên, hoa sơ tuyết đống nhiên hoàn hồn, sau đó gò má hơi nóng, thầm mắng tự mình một tiếng, rất nhanh ngẩn đầu muốn làm phản bắt bẻ hiên viên nguyệt nói. Không muốn này nam nhân cánh tay dài lần nữa rôi ra thế nhưng lại ôm của nàng vai, hoa sơ tuyết lời vừa tới miệng liền cứng đờ, nghĩ nhảy ra, lại sợ này nam nhân lại sinh nghi, chỉ có thể cứng ngắt thân thể thừa nhận, sau đó lanh lảnh cười che giấu tự mình nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi mở miệng, hiên viên. Huynh như thế nào như vậy thích động tay động chân, chúng ta hai cái đại nam nhân như thế này phiên động tác, nếu là rơi xuống người khác trong mắt, không chừng bố trí ra cái gì nói tới. Hiên viên nguyệt con ngươi trong lóe ra ánh sáng, vươn tay tiến đến tự mình bờ môi, Ta mị hư một chút. Ngọc Kính, đợi lại qua hai ngày, ngươi liền biết ta này, người luôn luôn là muốn làm gì thì làm, trước giờ không lưu ý ánh mắt của người khác. Hoa sơ tuyết dưới đáy lòng hung hăng hút không khí, ngươi không lưu ý, ta lưu ý à, ngươi luôn luôn là tùy tâm sử dụng, làm theo ý mình, nhưng ta là người nữ tử, bị ngươi vừa kéo vừa ôm, này kêu cái gì chuyện à. Thực nghĩ một quyền đánh hoa trên mặt hắn ý cười, nhưng hoa sơ tuyết biết rõ này lô mãng đại giới, cho nên cố nén, chống đỡ cười, xem ra ta cùng hiên viên huynh không phải một đường người, ta xưa nay nhất là y theo quy củ làm việc, nhất sợ truyền ra cái gì bị đặt đồn nhảm, hai cái đại. Nam nhân trong dùng không này cái, làm không tốt ngược lại chọc ra nhàn thoại tới. Hoa sơ tuyết nói xong liền vườn tay ra gẩy vai trên một móng heo, bất quá kia tay lại không nhúc nhích tí nào. Hình như ngân câu bắt tại trên vai nàng dường như, nàng lại đẩy, tự nhiên không khuấy động, ngẩn đầu trông đi qua, lại phát hiện đỉnh đầu phía trên nam nhân khỏe môi bắt nghiền ngấm cười, ngũ quan chói mắt huyến sáng, ánh sáng rực rỡ như ngọc, rõ ràng lấy đùa nghịch nàng làm thú vị, này vẻ mặt hắn không nhịn được mệnh nàng nghĩ đến, nàng thân là hoa sơ tuyết thời điểm cũng bị này nam. Nhân cho ăn đến xít sao chuyện, không nhịn được tối mặt. Hiên viên huynh, chúng ta liền không thể hảo hảo dạo dạo sao. Ngươi như vậy đại người chống đỡ ta, cho ta ra sao nhận được? Ngươi nói ta vốn liền duyên tốt có hại, nơi nào kinh được ngươi như vậy đại người xếp lại? Cho nên mời ngươi bỏ tay ngươi ra đi. Hoa sơ tuyết vừa nói xong, đỉnh đầu phía trên vang lên vui mừng cười như điên, tùy theo một con tay bung thà. Sau đó Hiên Viên Nguyệt rủ con mắt nhìn phía Hoa sơ tuyết. Ngọc kính kỳ thật rất đơn giản một kiện sự tình, nói ra liền tốt. Ngươi ngại ngùng nửa ngày làm cái gì? Còn thật là như đứa bé. Hiên viên Nguyệt buông ra hoa sơ tuyết vài, xoay người xải bước đi tới trước đi, tiếng cười nhẹ đãng tại hoa thụ trồng, đánh bay vô số cánh hoa, nồng nặc tô lên tại của hắn đỉnh đầu, ống tay háo mây bay nước chảy vậy chút xuống xuống dưới, khiến cho quanh thân hắn trên tiếp theo phiến liệm diễm phong hoa. Phía sau hoa thưa đôi mắt ấm ngao vô cùng, hung hăng chừng phía trước thân ảnh, vội vàng tình nàng dễ rủa như vậy thời gian dài, đến trong mắt hắn lại thành tiểu hài tử giận rồi, thật là rất ghê tẩm. Mỗi lần gặp được này Nam Nhân, nàng đều kinh ngạc. Tiểu Đông Tả cùng Tiểu Thái đám người đi tới đối diện, mỗi người sắc mặt đều rất tức giận, trừng hướng phía trước Hiên Viên Nguyệt, này Hiên Viên Nguyệt rất ghê tẩm, thế nhưng ăn bọn hắn ra chủ tử đậu hủ, tuy rằng chủ tử là của hắn Thái Tử Phi, nhưng hiện tại cũng không có gả cho hắn ấy. Một người đi đường ở giữa rừng trì trệ không tiến, phía trước lướt qua hoa thụ lâm Hiên Viên Nguyệt tâm tình cực tốt mở miệng, ngọc kính đi. Ngươi sẽ không đến hiện tại còn đang ngại ngùng đi, như thế nào càng lúc càng giống cái nương nhóm. Hoa sơ tuyết cái kia khi à, hung hăng một dầm chân cùng tiến về phía trước người, tùy theo ở trong lòng đem hiên viên gia tổ tông 18 đời toàn cho ân cần thăm hỏi một lần, chờ đến nàng đi ra cánh rừng thời điểm, đã đầy mặt mỉm cười, mặt không đổi sắc treo chọc hiên viên nguyệt, hiên viên huynh nhưng thật biết chê cười nói, bất quá. Tạm dừng một chút, chờ đến hiên viên nguyệt nhìn tới đây. Nàng nếp môi châm trọc cười, màu đen cười nhạo. Nói xong mắt không nhìn nơi khác lập tức lướt qua hiên viên nguyệt bên người đi về phía trước đi, đuổi kịp mai nhi cùng cúc nhi nhị tỷ thân thể, vừa đi một bên hỏi thăm nhị tỷ quan khắp các nơi cảnh trí, phía sau hiên viên nguyệt lại là hơi sững sờ, rất nghiêm túc nghĩ, màu đen cười nhạo là cái gì ý tư a Phía sau tiểu đông tà vẻ mặt đứng đắn mở miệng, chúng ta chủ tử đó là tại khen hiên viên công tử vậy, công tử mời đi. Hiên viên Nguyệt lại vụng về cũng biết này nói cũng không có khen của hắn ý tứ, con ngươi tối sầm lại, xoay người liền cùng tiến về phía trước thân ảnh, sau đó liếc xéo mắt nhìn hoa sơ tuyết, phán đoán màu đen cười nhạo là cái gì ý tứ, hoa sơ tuyết giả vờ không thấy, đầy mặt cười hỏi Mai Nhi cùng Cúc Nhi. Đây là cái gì viện tử, bên trong toàn là Thúy Trúc, còn có không ít chuối tây. Đây là chuối tây viện. Mai Nhi cười tít mắt bẩm báo, hoa sơ tuyết nhíu mày. Vì sao không kêu chúc viện mà kêu chuối tây viện đâu? Nàng nhìn tới nhìn lui này, tòa viện tử trong chúc tử so chuối tây nhiều a, như thế nào liền không kêu chúc viện mà kêu chuối tây viện vậy? Một đôi rõ triệt linh động con ngươi nhìn chằm trọc phía trước tiểu nha hoàn, Mai Nhi gặp Hoa Sơ Tuyết hỏi, cười mở miệng, Huyền Vũ cô nương nói, chuối tây cùng chúc tử lấy họ mới ý, cho nên liền dùng chuối tây viện. Vừa nghe Mai Nhi nhắc tới này vị Huyền Vũ cô nương, Hoa Sơ Tuyết tới hứng thú Chẳng những là nàng, ngay cả lúc trước nhìn chòng chọc nàng nhìn hiên viên nguyệt con ngươi cũng thâm thúy đi xuống, ta mị lưỡi nhát thuận miệng hỏi, nghe nói này vị huyền vũ cô nương rất lợi hại, không biết là thật hay giả. Mai nhi vừa nghe hiên viên nguyệt hỏi han, khỏe môi hơi hơi câu lên, tự hào tràn vào chỉnh gương mặt tú lệ trên, khẩu khí cũng là ngạo nghễ. Đó là tự nhiên, chúng ta huyền vũ cô nương chẳng những người bộ dạng đẹp như thiên tiên, chính là năng lực cũng là nhất đẳng một. Chúng ta Phượng Vũ Sơn Trang nhưng luôn đều là nàng tại xử lý, không có người không phục nàng quản giáo. Mai Nhi nói càng phát nói được Hoa Sơ Tuyết lòng ngương ngứa, cười hỏi thăm, không biết chúng ta khi nào có thể nhìn thấy Huyền Vũ cô nương. Huyền Vũ cô nương không tại Phượng Vũ bên trong sân trang, đem một đám hải sản đưa ra ngoài, đại khái lại có hai ngày liền sẽ trở về, công tử yên tâm đi, sẽ nhìn thấy của nàng. Không tại bên trong sân trang, Hoa Sơ Tuyết nhíu mày, Rất nhanh nhìn Hiên Viên Nguyệt một mắt, Hiên Viên Nguyệt cũng ngó hắn một cái, sau đó hai người rất có an ý không lại hỏi cái này chuyện, nói nhiều tất mất, nhân gian nếu là đối bọn hắn để phòng lên, nhưng liền phiền thoái, nghĩ hoa sơ tuyết quay đầu, đi theo Mai Nhi phía sau tiếp tục dạo dạy Phượng Vũ Sơn Trang tới. Bên trong sân trang, một đường trên ngẫu nhiên gặp đến không ít người, đại bộ phận đều tại dạo trang viện, có nam cũng có nữ, trong đó có không ít nữ nhân thân rẻ trường thân váy dài. Eo bội trường đao hoặc là bảo kiếm, tư thế vai hùng hiên ngang, một thấy hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết hai người liền mắt thả sói quang, to gan đánh đá lộ ra ra quý mến thần sắc, ỉ vào giang hồ nhi nữ không từ chối tiểu tiết ý niệm, nên ngang khiêu khích bọn hắn. Hiên viên nguyệt mặt trên lồng trên lạnh nặng, khiếp người con ngươi mùi nhọn quét ra đi, lại là hù dọa không ít người, hoa sơ tuyết còn lại là coi như không nhìn thấy, không nghĩ đến nàng nữ giả nam trang còn có loại này diễm nộ. Nàng nên trộm vui mừng mới là, làm gì tức giận bực bội vậy, nghĩ càng phát tự luyến đem tay háo trong một thanh bạch ngọc đào hoa quạt lấy ra, tự cho là phong lưu dung a dung, cảnh này khiến kia chút xa xa quan sát giang hồ nữ như nhà, càng phát mặt hồng tim đập ngược. Lại hút không khí, bất quá không ít người vẫn thương tiếc, này tiểu công tử nhìn qua cũng không đại a. nếu đại điểm nên nhiều tốt ta, về phần kia quanh thân tà mị ngạo khí bức người nam tử, thật sự là rất lạnh điểm kia một đôi sâu nếu lạnh lẽo hồ mắt đẹp, một chút độ ấm đều không có, thật sự tại cho người sợ hãi. Phía sau gần gần xa xa có người nói thầm, hoa sơ tuyết tự nhiên là nghe được đến, nghiêng đầu nhìn phía một bên hiên viên nguyệt, quả gặp tên gia hỏa này quanh thân lạnh mũi nhọn, ánh mắt càng là âm ngao vô cùng, không nhịn được buồn cười mở miệng, hiên viên huynh, ngươi làm gì bản một gương mặt tuấn tú vậy, như vậy thanh tu dung nhan, nếu là niêm hoa một người không biết mê đảo bao nhiêu nữ tử. Hiên viên huynh thật là lãng phí vô ích một cái tốt dung nhan. Vốn hiên viên nguyệt còn rất tức giận bực bội, nhưng hoa sơ tuyết mới mở miệng, hắn lòng nhưng lại không có quả nhiên buông lỏng. Tùy theo ánh mắt mở mịt nhìn hoa sơ tuyết, không biết vì sao tổng cảm thấy tên giá hỏa này giờ phút này cử động, liền như tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân dày dường như, rõ ràng không đại, nhưng muốn học nhân ra phong lưu phong khoáng bộ dáng, Mệnh người vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ nâng tay liền gõ một chút hoa sơ tuyết đầu Vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, bảng Công tử nhưng danh thảo có chủ người Tự nhiên không nên chiêu phong dẫn điệp Lại là ngươi tiểu tiểu niên kỷ liền văn rốt vũ giác Lớn lên về sau nhưng ra sao mới tốt Hoa sơ tuyết bị hắn một gõ Không nhịn được kêu dậy đau tới Lạnh trừng hiên viên nguyệt một mắt Tùy theo nghĩ đến hắn kia câu danh thảo có chủ người Miệng liền mở rộng Cái kia danh thảo có chủ chủ sẽ không chỉ là nàng đi Nàng còn không có gả cho hắn vậy Nghĩ một bên xoa xoa đầu Một bên hử lệnh. Vì một đóa hoa, buông tha cho chỉnh khu rừng rậm phải hay không là rất không đáng. Bảng công tử cam nếu mật, hiên viên Nguyệt nói đến trong lòng suy nghĩ người lúc, đầy mặt ấm áp dùng kia vốn liền xuất sắc dung nhan, càng lại như hạ hoa giống như sán lạ, hoa sơ tuyết nghe của hắn nói, đáy lòng đống nhiên dâng lên một nét thoáng hiện tình chút, vẫn rất cao hứng, bất quá ngay sau đó lại nghe hiên viên Nguyệt rất sát phong cảnh tới một câu, ngọc kính, tiểu tiểu niên, kỷ đừng văn rốt vũ rác. Lớn lên nếu là gặp được thích người Nhưng liền hối hận thì đã muộn Hoa sơ tuyết trận trắng cả mắt Không quyết định lại để ý này nam nhân Dù sao hắn là nhận định hắn văn rốt vũ giác Cho nên làm gì giải thích vậy Chỉ cần hắn có thể không phát hiện nàng là cái nữ Vẫn cái kia hắn nghĩ tìm người liền thành Nghĩ kẻ trộm, kẻ trộm cười Đi theo Mai Nhi cùng Cúc Nhi phía sau Lại hướng vượng vũ Sơn Trang nơi khác đi đến Gió múa Sơn Trang chẳng những chiếm điệu to lớn Hơn nữa hậu viện sân đông đảo, riêng là hoa cổ tể phóng đại hoa viên liền có mấy cái, gác cao tiểu đỉnh càng là đếm không xuể. Tùy ý thấy rõ có người ở trong đình đánh đàn, còn có người ở trong đình nói chuyện trời đất. Một đường đi tới, nhân số quả nhiên không ít. Hoa sơ tuyết ánh mắt lóe ra, cái này người nghị phát tải nhưng nghĩ điên, thế nhưng tất cả chạy tới này Phượng Vũ Sơn trang tham gia cái gì tìm đáo vật đại hội, nghị sắc mặt khẽ biến. Thay không nói một lời tiếp tục đi lại hướng tây đi. Thế nhưng thấy hai tòa cao ngất tiểu lâu, hoa sơ tuyết không nhịn được ngạc nhiên hỏi thăm, đó là địa phương nào a? Mai Nhi rất nhanh ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó mở miệng, đó là Phượng Vũ Sơn trang tàng bảo cấp cùng tàng thư các Hai vị công tử không có chuyện gì nhưng đường hướng kia địa phương đi, bởi vì tàng bảo các cùng tàng thư các trong hữu cơ quan, tùy tiện người không thể tới gần, khẽ rửa gần sẽ xúc động cơ quan, mệnh tàng cơ quan dưới. Nha, chúng ta biết. Hoa sơ tuyết gật đầu tỏ vẻ biết Mai Nhi cùng Cúc Nhi đi đến tàng bảo các cùng tàng thư các nơi không xa dừng bước nhìn phía Hoa sơ tuyết cùng Hiên Viên Nguyệt khép túi người tử công tử lại hướng tây liền không được phía tây chính là Phượng Vũ sơn trang cấm địa giống người bình thường không cho phép vào bọn công tử mời về đi cấm địa Hiên Viên Nguyệt chọn cao phượng mi con ngươi sâu thẳm tối nặng khêu gợi môi hơi hơi mím lại tới đầy mặt lạnh nghiêm túc không nghĩ đến một cái nho nhỏ phượng vũ sơn trang khiến cho như thế thần bí chẳng những có tàng bảo cát tàng thư các như vậy chỗ thần bí thế nhưng còn có cấm địa hắn đến tuột cùng ẩn tàng cái gì bí mật a bất quá đã là cấm địa bọn hắn tất nhiên là không được vào cho nên hai người dừng bước người nhắc đồng thời mở miệng ra cũng tốt một hồi sắc trời không sớm chúng ta trở về đi lúc này sắc trời gần muộn phía tây một tầng cảnh chiều hôm ánh sáng quang lên tới Tất cả Sơn Trang các nơi đều sáng dậy đèn lồng, kia chút mông lung nguyện chuyển hàm xúc ánh đèn, đem tất cả phượng vũ Sơn Trang làm nổi bật được hình như biển thành phố nhục lâu giống như hư hảo. Mai Nhi cùng Cúc Nhi nhị tỷ quay người liền lại lĩnh viên viên nguyện cùng hoa sơ tuyết hai người hồi tự mình chỗ ở, hai cái tiểu nha hoàn ở phía trước vừa đi một bên xin chỉ thị. Công tử dùng bữa là tại tự mình trong phòng dùng, vẫn đi bữa cơm phòng dùng. Nếu như không muốn đi bữa cơm phòng, Các nàng liền đi chuẩn bị bữa ăn tới đây, nếu như đồng ý đi bữa cơm phòng, các nàng liền lĩnh bọn hắn qua. Hoa sơ tuyết nghĩ nghĩ, còn không có mở miệng, hiên viên nguyệt tám nặng tiếng vang lên tới, các người hai cái đi chuẩn bị một ít thức ăn đưa đến trong phòng chúng ta đi, bữa cơm phòng trong người rất nhiều, chúng ta sợ tranh cãi. Vâng, công tử. Hai người phúc thân tự đi bữa cơm phòng làm hiên viên nguyệt đám người chuẩn bị bữa ăn. Hiên viên Nguyệt cùng hoa sơ tuyết hai người lĩnh lấy thủ hạ mấy người cùng nhau hồi hương tuyết biển, hai người vừa đi một bên nhỏ giọng nói chuyện. Nay Phượng Vũ Sơn Trang xem ra còn thực dấu không ít bí mật. Ừ, chúng ta cẩn thận chút, ngày mai lại sở sở tình huống, kia Phượng huyền Vũ luôn không có xuất hiện, nghe nói dưới tay nàng có tứ đại trợ thủ, ta nhìn rất khả năng đó là kia nên đón khách nhân A Phú, cùng Vân Sương cô cô, về phần mặt khác hai cái còn không có lộ diện chẳng những là bọn hắn, ta nhìn Mai Nhi cùng Cúc Nhi cái này nha đầu đều không phải đơn giản tiểu người. Hoa sơ tuyết tiến đến Hiên Viên Nguyệt thân trước, nhỏ giọng nói thầm. Hiên Viên Nguyệt hơi gật đầu, chậm rãi nhìn tròng trọc của nàng mắt, rất đẹp một đôi mắt, lông mi vừa dài vừa cong, giống như một thanh tiểu phiến tử dường như, chớp chớp thập phân cho người. Hiên Viên Nguyệt không nhịn được lòng hơi hơi chấn động, như vậy xinh đẹp mắt là không nhiều gặp, cần nghiêm túc nhìn kỹ thời điểm. Hoa sơ tuyết đã bước ra lui ra. Sau đó một đường đi về phía trước đi Hiên viên nguyệt đi theo phía sau nàng Một người đi đường không nhanh không chậm hồi hương tuyết biển Trên đường cũng gặp được không ít người Chỉ chỉ trò trò Trong mắt tràn đầy sợ hai than, Như vậy ánh mắt Bọn hắn thấy nhiều Lại là dường như không có việc gì Mặt không đổi sắc, Một đường thẳng hồi tự mình ở viện tử Ban đêm hoa thụ lâm Dường như không chút so ban ngày sai Lơ phơ lất phất cánh hoa Tại ánh đèn chiếu phẩm ở dưới Phất phối giật giật hình như gặp lại lụa mỏng giống như, duy mị đến cực điểm. Hoa sơ tuyết cực lực nhịn xuống tự mình trong lòng gãi ngứa, mới không có như lúc trước giống như vươn tay ra bắt giữ kia cánh hoa, nàng đã bắt giữ đến hiên viên nguyệt nhìn chòng trọc ánh mắt của nàng, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng nghi ngờ, này nam nhân đối nàng sinh nghi sao, cho nên nàng càng phát muốn cẩn thận. Nghĩ mặt trên treo ý cười, coi như không nhìn thấy một đường đi vào bên trong đi. Phía sau hiên viên nguyệt cuối cùng bông ra ánh mắt, hai người ở trước cửa viện tử trong đặc biệt, từng người hồi tự mình ở địa phương. Phòng khách trong, nguyên trạm sớm đã sảng khoái tinh thần lên, đang ngồi tại phòng khách uống trà, nghe đến động tĩnh rất nhanh ngẩn đầu nhìn tới đây, khỏe môi hơi hơi vẽ ra ý cười, tâm tình thập phân tốt. Một thấy hắn tinh thần phân chấn bộ dáng hoa sơ tuyết liền một ngạc, nghĩ đến ngày hôm nay buổi chiều sự tình, không nhịn được vừa tức vừa hận Cho nên chu miệng khí hung hăng ngồi vào một bên đi, ngó cũng không thèm ngó Nguyên Trạm, Nguyên Trạm lại là có phần kinh ngạc, kỳ lạ mở miệng hỏi thăm. Ngọc Kính, đây là ai treo cho ngươi, khi được khuôn mặt đều xanh. Hoa sơ tuyết một đôi rõ linh con ngươi âm trầm nhìn tròng trọc Nguyên Trạm, chẳng lẽ hắn không biết là ai treo cho hắn, ngoài hắn còn có ai, Nguyên Trạm nhìn như vậy ánh mắt, cho dù lại hậu chi hậu giác, cũng biết tên gia hỏa này là vì buổi chiều sự tình. Không khỏi là buồn cười lên. Ngọc Kính, ngươi còn thật là sẽ thủ dai a. Vâng, ta chính là sẽ thù dai, như thế nào? Hoa sơ tuyết một chút đều không phủ nhận tự mình thù dai cá tính, trực tiếp làm thừa nhận tự mình chính là thù dai, chính là thù dai như thế nào đi. Nguyên trạm nhìn nàng tức giận bộ dáng, càng phát dễ thương lắm lắm, một chút cũng không so đo của nàng lửa giận, hơn nữa buổi chiều hắn ngủ một hồi, buổi tối ngược lại có thể tạm nhường. Cho nên đạm đạm mở miệng, vốn ta còn muốn, đã ngọc kính không thích cùng người ngủ chung, buổi tối ta liền đem giường tặng cho hắn, nhưng không nghĩ đến nhân gia nhớ như vậy thời gian dài thủ, như vậy ta còn có tất yếu đem này giường nhường lại sao. Cho nên thôi, đừng tự tác đa tỉnh. Nguyên trạm nói xong rỗi tay bưng trà đầy uống trà, hoa sơ tuyết vừa nghe của hắn nói, không nhịn được vui mừng ngưỡng mày, vốn nàng còn đang lo lắng buổi tối như thế nào ngủ vậy. Sự thật trên nàng giường ngủ trên ngủ không thói quen, sẽ một đêm không ngủ, cho nên mới sẽ nghĩ ngủ giường, nhưng lại không thể cùng Nguyên Trạm ngủ chung, mới sẽ nghĩ gần kia giường. Hiện tại nghe Nguyên Trạm như thế một nói, sớm hương phấn nhảy lên tới, Nguyên Trạm huynh, người nói là thực sao? Nguyên Trạm không nói chuyện, khí mắt nhìn nàng, tinh xảo mặt mũi trên một mảnh linh hoạt kỳ hào, hoa sơ tuyết sớm lắc mình chạy qua, cười tít mắt đường dạy khiêm, kỳ thật là ta tiểu nhân. Nguyên Trạm huynh một nhìn chính là cái đại nhân đại lượng, nói là làm, nói ra miệng nói tuyệt đối sẽ không thu hồi đi. Hoa sơ tuyết cầm nói ngăn trở Nguyên Trạm, cho hắn không thể thu hồi lời. Nguyên Trạm buồn cười lên, cùng tên gia hỏa này đợi cùng một châu nghị không vui mừng đều không được, một bên nghĩ một bên bất đắc dĩ mở miệng, thực không biết người là nữ nhân vẫn tiểu hài tử. Nam nhân đâu có như vậy thù dai lại khó chịu, không phải tên gia hỏa này không lớn lên, chính là cái có nữ nhân tình tiết. Hoa sơ tuyết vừa nghe Nguyên Trạm nói nhưng liền mẫn cảm, mà tâm trầm, Nguyên Trạm Huynh ngươi này nói nhưng liền thương người. Ta thu hồi, thành đi. Nguyên Trạm trong miệng đáp, khoe môi độ cung vẫn kéo đại, xem đi, thật là cùng người bình thường không giống nhau à. Phòng khách trong hai người chính tranh cãi, ngoài cửa bước chân tiếng vang lên, Ngọc Nhi cùng Châu Nhi hai cái tỷ nữ mỗi người trên tay bưng một cái khay đi vào tới, sau đó cười chào hỏi các nàng hai cái, công tử. Mời dùng bữa tối đi. Ngoài cửa, tiểu đông Tả cũng đi vào tới giúp đỡ, phòng khách trong lập tức náo nhiệt lên, Ngọc Nhi ngẩn đầu phân phó Châu Nhi, ngươi đem các cái bảo vệ vệ đại ca đưa bữa cơm phòng đi dùng cơm đi. Vâng. Châu Nhi lui xuống, phòng khách trong chỉ lưu lại tiểu đông Tả cùng Ngọc Nhi hai người hầu hạ, hoa sơ tuyết cùng Nguyên Trạm ngồi vào bàn trước dùng bữa, bởi vì Nguyên Trạm lúc trước nói đem trong phòng giường tặng cho hoa sơ tuyết, cho nên hoa sơ tuyết sắc mặt xinh đẹp nhiều. Ăn cơm thời điểm chẳng những ăn nhiều một ít, còn đặc biệt hòa khí cho Nguyên Trạm kẹp hai đũa thức ăn, gồm lúc trước tự mình tại phượng Vũ Sơn trang dạo tình huống tinh tế nói cho Nguyên Trạm nghe, phòng khách trong một mảnh ấm áp dung. Cơm sau, tiểu đông tà tạm nhường ăn một ít, Ngọc Nhi đem thứ triệt hạ đi, gồm này phòng số 2 phòng tắm vị trí chỉ cho hoa sơ tuyết cùng Nguyên Trạm, sau đó Phương rời khỏi đi. Phòng khách trong, Nguyên Trạm chậm rãi dậy, nhìn phía hoa sơ tuyết, người trước vẫn ta trước Cái gì ngươi trước vẫn ta trước? Hoa sơ tuyết có phần kỳ lạ, nguyên trạm nhướng mi một chút, có phần quấy nhiễu, vì sao cùng Ngọc Kính suy nghĩ có lúc đợi chính là khai thông không được vậy, xinh đẹp tinh xảo mặt mũi trên nổi lên kiên nhẫn, là ngươi trước tắm gội vẫn ta trước tắm gội. Tên gia hỏa này tính cách rất cổ quái, cho nên nguyên trạm không hy vọng bọn hắn hai người trong không khí là lạ, cho nên mới sẽ trưng cầu hoa sơ tuyết ý kiến, nếu là cùng người khác cùng phòng. Hắn mới lười phải chú ý người khác đâu. Hoa sơ tuyết giật mình hiểu ra, tưởng tượng đến tắm gội, tay vô ý thức nắm lên, nàng làm sao có thể đàng tắm phòng tắm gội vậy, này hương tuyết biển trong, bên trong trong ngoài ngoại đều là nam tử, chỉ có nàng cùng tiểu đông Tả hai người là nữ tử, cho nên nói vô luận ra sao nàng cũng không dám tắm gội, nếu là bị ai đánh vợ, nhưng liền phiền thoái, nghĩ đến này khỏe môi hơi vạch ý cười trong suốt mở miệng, nguyên trạm huynh đi trước tắm gội đi. Nguyên Trạm gặp nàng hết sức khách khí, thật cũng không có bấy nhiêu nghĩ, xoay người liền hướng Đông Sương phòng mà đi, chỉnh lý một ít y y phục, linh mấy tên thủ hạ tự đi phòng tắm tắm gội, chờ đến hắn vừa đi, Tiểu Đông Tả cùng Hoa Sơ Tuyết hai người xông vào Đông Sương phòng, chủ tớ hai người bắt đầu nghị chủ ý. Chủ tử, đợi lát nữa ngươi như hà một tắm a, ta cũng không biết, thực phiền a. Hoa Sơ Tuyết duỗi tay xoa xoa đầu, nàng là nằm mơ cũng không nghĩ đến. Phượng Vũ Sơn Trang như vậy đại địa phương, thế nhưng cho hai người giống nhau phòng mà cư, hiện đang ngủ tắm gội đều thành vấn đề, sớm biết lúc trước liền không vào Phượng Vũ Sơn Trang, hiện tại đã vào tới, nếu là tái xuất đi, tất nhiên muốn dẫn tới người chú ý, chẳng những là hiên viên nguyệt cùng nguyên trạm đám người, chính là Phượng Vũ Sơn Trang sau lưng người, chỉ sợ cũng phải lưu ý trên của nàng, cho nên hiện tại chỉ có thể nhịn, nhưng này tắm gội nên ra sao giải quyết đâu. Thôi ta liền nói mệt mỏi, không muốn tắm gội. Hoa sơ tuyết mở miệng, đúng à, nàng mệt mỏi, nàng không tắm gội, tổng không thể kéo nàng đi tắm gội đi. Bất quá tiểu đông tà nhắc nhở nàng, ở chỗ này cũng không phải một ngày hai ngày công sức, chủ tử chẳng lẽ luôn không tắm gội? kia tự mình cũng thúi, cho nên nói này cũng thật là cái phiền vãi chuyện. Thôi, trở về rồi nói sau, tóm lại đêm nay ta trước tạm nhường ngủ. Hoa sơ tuyết nghĩ đến tiểu đông kỳ thật cũng là nữ nhân của nàng thân phận hiện tại ngoài nàng, không người biết, Liên Tiểu Thái Hòa Hắc Loan hai người đều không biết, nàng cùng nam nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng có điểm phiền toái, ngươi cẩn thận chút. Ta không có chuyện gì, từ nhỏ đến lớn cùng Tiểu Thái Hắc Loan xen lẫn trong cùng một chỗ, còn sợ bọn hắn không được. Tiểu Đông tạ không sao cả mở miệng, thập phân tiêu sái, trên người ngay cả nữ tử một chút chi giác đều không có, nàng là từ nhỏ đến lớn liền nam tử hóa trang, rất nhiều khi Nàng đều quên tự mình nữ nhi thân sự tình, cho nên có cái gì tốt sợ. Hoa Sơ Tuyết gật đầu, phất tay cho nàng đi xuống, tự mình y đi phục cũng không có thoát, cùng quần áo nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ giấc, ngày hôm nay gây sức ép một ngày, lúc trước lại dạo nửa ngày, nàng thực sự cũng là mệt mỏi, cho nên một lát sau liền ngủ, mơ mơ màng màng trong nghe đến bên thai có người tại nói chuyện. Này, đến ngươi, ngươi đi tắm gội a. Nguyên chạm một thân màu trắng quần áo trong lộ ra ra một mảnh nhỏ bạch tích khêu gợi bộ ngực trên đầu rướt đầm rè mực phát hạ xuống tới hắn một con tay sắt trên tay chiều phát một con tay đẩy đẩy giường trên ngủ hoa sơ tuyết tên giá hỏa này thế nhưng liền như vậy ngủ hoa sơ tuyết nghe bên tai tiếng tuy rằng không mở to mắt ý thức lại là còn thanh tỉnh bĩu môi kêu gào mở miệng ta ngày hôm nay rất mệt mỏi không rửa liền như vậy ngủ kia ngươi hảo xấu cởi áo ngoài xuống dưới a giường trên người không chú ý Nguyên Trạm một nhìn, này sao được à, không thoát áo ngoài liền ngủ giấc. thả bắt đầu trên mực phát, dù sao hiện tại đã sát được không kém nhiều, ruôi ra thon dài bàn tay to, khẽ vươn tay liền đi lột bỏ hoa sơ tuyết áo ngoài, này một động ngược lại đem hoa sơ tuyết cho động tỉnh, nàng rất nhanh mở to mắt, liền thấy một tảng lớn tuyết trắng khêu gợi ngực, sau đó là hơi ướt tóc, tia tinh xảo mặt mũi, bởi vì lúc trước tại tắm nước trong năm qua, càng phát hoánh luận, mặt mày như hoa. Nguyên lai like tên giá hỏa này như thế có khả năng A. Hoa sơ tuyết đang muốn, đông nhiên cảm giác đến không thích hợp. Này nam nhân làm gì thoát của nàng y y phục A, tưởng tượng đến này cái, liền thanh tỉnh lại, nhanh chóng một phen tún qua bị nguyên trạm thoát một nửa y y phục, một lần nữa xuyên tốt. Sau đó cảnh giới nhìn nguyên trạm, lạnh trầm mặt mở miệng. Nguyên trạm, ngươi làm cái gì? Nguyên trạm nhìn trống văng tay, sau đó ngẩn đầu liền nhìn thấy hoa sơ tuyết đầy mặt tức giận tức giận trừng tự mình. Nhất thời có phần kỳ lạ, chớp chấp mắt mở miệng, ta cho ngươi đi tắm gội, ngươi không đi, ta nhìn ngươi ngủ, áo ngoài đều không biết thoát, cho nên liền hảo tâm giúp ngươi thoát áo ngoài, sau đó cho ngươi ngủ, như vậy tương đối thoải mái một ít. Hoa sơ tuyết mới không thừa của hắn tỉnh, sắc mặt càng phát khó nhìn, chỉ nguyên trạng, ngươi rời khỏi ta xa điểm, ta liền thích mặc y phục ngủ rớt, này như thế nào, ngại ngươi cái gì, ngươi không phải nói đem giường tặng cho ta sao. Lúc này lại muốn làm phản hối hận như thế nào Còn ngồi ta chưa chuẩn bị Nghị thoát của ta y hề phục Đáng hận Nguyên trạm không lời Tên gia hỏa này còn thật là nhiều thói xấu Sắc mặt cũng đen lại âm ngao vô cùng đi đến gian phòng một bên Cái sập đi lên tiếp tục sắt óc Thật là hảo tâm không tốt báo Còn bị quật lại một bữa Này cái gì người à Thói xấu thực không phải giống như nhiều Sớm biết hắn mới không cần cùng hắn một buồn mà cư Thật là phiền toái chết Hoa sơ tuyết gặp Nguyên Trạm tức giận bực bội, cũng lười phải chú ý hắn. Dù sao nàng nghĩ ngủ giấc, cho nên lại ngủ đến trên giường. Gần nhắm mắt lại, thời điểm còn không quên dặn dò đồng tham. Đêm nay giường là của ta, ngươi nếu là tới nữa kề đến cạnh giường ta, ta liền cắt ngang của ngươi đùi. Nói xong nhắm hai mắt lại, một bên ngồi ở bên giường Nguyên Trạm, hung hăng du tở du tở khoe môi, xinh đẹp màu đen con ngươi, Gặp lại hai đóa nhảy hoa lửa, tức giận thả hắn bị khí được nghiến răng ngứa như thế nào chính là gặp được như vậy cái quái thai à thói xấu nhiều tính cách còn không tốt động một tí liền uy hiếp hắn nhưng giờ phút này nhìn hắn nhắm mắt lại ngủ rất bộ dáng thế nhưng cho người hận không được của hắn lông mi rất dài nhẹ nhàng bao trùm ở trên nhãn tinh kia bạch tích da thịt trên gò má còn có một đoàn phấn hồng thật sự là rất tinh xảo như một cái dễ thương em bé dường như nguyên chạm tinh thần dốc trầm xuống không nhịn được kinh ngạc Tự mình đây là như thế nào, thế nhưng đối đồng tính hắn này sinh này loại cảm giác kỳ quái, hơn nữa hắn nhớ được tự mình trước giờ không dễ dàng đối người sống động cảm thấy, chỉ ngoài hoa sơ tuyết cái kia đổ vô lại, tưởng tượng đến hoa sơ tuyết, nguyên chạm lực chú ý liền không ở trên giường người trên người, còn lại là. Lâm vào trầm tư, quanh thân chậm rãi quàng lên lạnh ý, cả căn phòng đều là một mảnh bằng xương lạnh leo, ngay cả giường trên ngủ người đều cảm nhận đến phần này hàn khí mà nhịn không được nhíu mi. Sáng sớm ngày thứ hai, xanh đen trắng mũi nhọn từ cửa sổ chiếu vào. Cửa sổ ngoại chẳng biết lúc nào ngừng một con chim tước. Chính chiêm chiếc e hoa sơ tuyết lười nhác mở to mắt ra, cảm giác đêm qua một giấc ngủ được cũng thật hương. Hơn nữa hết sức thoải mái, chỉ là nàng mở to mắt lúc có phần không thích ứng, bởi vì mắt màn phía trước, tựa hồ chính nằm một người. Nàng chậm rãi trên lưng, một cái chính nhắm mắt mà ngủ xinh đẹp tiên mắt đoạn dung nhan. Lúc này một chút động tĩnh đều không có nàng cho rằng tự mình nhìn sai, chẳng lẽ là là mộng xuân? Hoa sơ tuyết nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó dốc gắng sức chớn mắt, lại nhìn một cái. Này một lần nàng có thể thập phân khẳng định, nàng không có làm mộng xuân. Còn lại là trên giường nàng quả thật có một nam nhân, không chỉ như thế, này nam nhân còn nên ngang một con tay khoát lên ngang hương nàng. Hai người lúc này dáng vẻ thập phân tự nhiên hòa hợp, nhưng hoa sơ tuyết lúc này trong lòng kinh ngạc, như đại giang sóng dường như thao, thao bất tuyệt. Lửa giận càng tựa chạy trồm bay múa ngọ lửa, trước mắt thức, tùy theo nàng tức giận quát một tiếng, thân hình một động, liền nâng lên một cước đối ôm tự mình eo, ngủ được yên dạ yên lòng nam nhân đã qua, tùy theo chỉ nghe ai nha một tiếng kêu đau đớn.